bởi vì diệp tú quan hệ lâm uyển uyển xem như theo lệ sơn trang khách quen đương nhiên này không phải chỉ nàng tới cửa số lần nhiều mà là bởi vì sơn trang người đối nàng biết rõ không cần thông báo nàng liền có thể tự do suốt nhập theo lệ sơn trang cảm thụ được sơn trang nội hơi thở lâm uyển uyển trong lòng tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi giữa sườn núi không khí thật là không tồi diệp tú nghe nói lâm uyển uyển đã đến cao hứng trực tiếp bỏ xuống nhà mình phu quân thẳng tắp mà buôn lâm uyển uyển mà đi làm hại diệp tú vị kia phu quân ăn đủ làm dấm ẩn ẩn có chút không thích lâm uyển uyển cái này làm cho lâm uyển uyển có chút buồn cười không nghĩ tới tiểu nha đầu phu quân lại là như vậy thú vị người tới sơn trang lâm uyển uyển tự nhiên cũng không có khả năng không đi gặp sơn trang chủ nhân hơn nữa vẫn là nàng trưởng bối gặp qua lúc sau mới tùy ý diệp tú kéo nàng nơi nơi chuyển vãn đào chờ nữ theo ở phía sau thấy các nàng ra Phu nhân cùng Diệp tiểu trang chủ như vậy hừng hực đâm đâm, mí mắt liền thẳng nhảy. Vãn đào tỉ tỉ, này nên làm thế nào cho phải. Đông mai vẻ mặt sốt ruột theo sau, sợ nhà mình phu nhân có cái vạn nhất, các nàng liền không thể thoái thác tội của mình. Đi theo đi, vãn đào xem cũng là kinh hồn táng đảm, trong lòng thẳng hô phu nhân, ngươi kiểm chế điểm A. Cũng may lâm uyển uyển trung quy là che chở bản thân bụng, không có cùng Diệp tú sằng bậy. Đi rồi không bao lâu liền tìm. Một chỗ ngồi xuống. Người tới, đi lấy cô ra gần nhất những tốt kia cái bình rượu trái cây lại đây. Diệp Tú thích nhất chính là nhà mình phu quân kia một tay ủ rượu bản lĩnh. Chỉ tiếc cùng nàng cha mẹ giống nhau thảo người ghét. Luôn ước thúc nàng uống rượu. Rượu trái cây sao? Nhưng thật ra thứ tốt. Hồi lâu chưa từng hưởng qua, Lâm Uyển Uyển cảm thấy hưng thú nói. Sau đó bị ván đào ra tiếng ngăn cản. Phu nhân, ngài hiện tại có thai trong người, không có phương tiện. Uống rượu, nhìn vãn đào kia có nề nếp đối nàng thuyết giáo. Lâm uyển uyển mày trừ trừ, vì cái gì từ nàng mang thai bắt đầu, nàng địa vị liền thẳng tắp giảm xuống. Hiện tại đều bị bản thân bên người nha đầu bắt chẹt, nhưng ai kêu nhân ra có hậu đài. Nói còn mẹ nó có lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Cái gì? Tỷ tỷ, ngươi bụng có bảo bảo sao? Diệp Tú tò mò nhìn trầm trầm Lâm Uyển Uyển bụng xem, chính là bẹp bẹp, nàng cũng không thấy ra cái gì tới, lại ngượng ngùng trực tiếp thượng thủ đi sờ. Đến nỗi rượu trái cây liền không lại gọi người đi cưới. Ân, 3 tháng. Lâm Uyển Uyển cười sờ sờ bụng, đồng thời tản mát ra một loại thuộc về mẫu tính quang huy, xem Diệp Tú một trận choáng váng. Kia như vậy đều nhìn không ra tới. Diệp Tú cau mày hỏi, nàng nhớ rõ 3 tháng bụng Không nên có một ít cổ khởi sao Mới ba tháng Nơi nào sẽ có như vậy rõ ràng Bất quá Bụng đích xác so lúc trước béo hai vòng Cũng không biết đến lúc đó có thể hay Không giảm đi xuống Lâm uyển uyển buồn cười nói Nào có khoa trương như vậy Diệp Tú không ủng hộ nói Hơn nữa Liền tỉ tỉ thân thể Căn bản là không cần lo lắng điểm này Ngươi nhìn xem ta Không cũng xinh quá hoa thân mình Còn không phải cùng trước kia không sai biệt mấy. Lại nói tiếp ta vào núi Trang đến bây giờ đều còn không có gặp qua cháu trai đâu. Như thế nào cũng không cho người ôm đi ra ngoài. Lâm Uyển Uyển mới nhớ tới này cha tới. Kia tiểu tử còn đang ngủ. Nói đến nhà mình nhi tử, Diệp Tú cũng lộ ra mẫu tính một mặt. Kia chờ tiểu cháu trai tỉnh lại đi xem hắn. Lâm Uyển Uyển cười cười, đột nhiên có một đạo ánh mắt hướng tới nàng phóng ra lại đây. Rất là quen thuộc, Lâm uyển uyển biết kia khẳng định là Diệp Tú Phu Quân, bởi vì mới thấy qua mặt không bao lâu. Thấy hắn chưa từng có tới ý tứ, Lâm uyển uyển liền quyền đương không có nhìn đến, đến nỗi nam nhân làm giấm gì, nàng tỏ vẻ vẫn là đinh hảo ngoạn, chẳng qua bên cạnh. Tiểu nha đầu, không đúng, hiện giờ đều đã là nương người, lại như thế nào xưng hô liền có chút không thích hợp. Theo Nhi, ngươi có hay không ngửi được một cổ ê ẩm hương vị? Lâm Uyển Uyển khóe miệng gợi lên cười xấu xa, nàng biết nam nhân kia là có thể nghe được, chỉ là rất chờ mong này hai vợ chồng phản ứng. Diệp Tú nghe xong Lâm Uyển Uyển nói, nỗ lực đi nghe trong không khí hương vị, sau đó thần sắc mạc danh lắc đầu, "Tỉ tỉ, không có a. Nga, có thể là ta nghe sai rồi." Lâm Uyển Uyển không lắm để ý liếc mắt nơi nào đó, quả nhiên thấy người nó cao mày, còn một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dạng tựa hồ lâm uyển uyển chính là đào hắn chân tường tâm cơ nữ ván đào đứng ở lâm uyển uyển phía sau vừa lúc nhìn đến phía trước đứng người nọ tuy rằng có chút ẩn nấp nhưng vẫn là làm nàng cấp bắt đủ tới rồi trong lòng trộm bật cười ám đạo phu nhân tuyệt đối là cố ý diệp tú tắc đem lâm uyển uyển nói lý giải vì muốn an toan thai phụ nhưng còn không phải là hảo này một ngủ cho nên săn sóc đối bên người nha hoàn phân phó nói đi lấy chút toan trái cây tới Thấy Diệp Tú Lý giải sai lầm, Lâm Uyển Uyển cũng không có chọn phá, nếu không nơi nào đó đứng vị kia chỉ sợ là muốn thẹn quá thành giận, về sau đều sẽ không hoan nghênh nàng tới theo lệ sơn trang, cho nên điểm này đúng mực nàng vẫn phải có. huống chi, nàng sát thật còn an toàn người mang thai kỳ thật rất kỳ quái, liền lấy thức ăn tới nói, rất nhiều trước kia không. Yêu ăn, hiện giờ ăn đều là mùi ngon, cũng không biết có phải hay không trong bụng người này khẩu vị. Thật đúng là rất khẩu vị nặng, còn có nàng này không lý do biến hóa tính tình, cũng không biết có phải hay không được thời gian mang thai tổng hợp chứng, nói như thế nào đâu, nàng cảm thấy bụng hoài khẳng định là cái tiểu phôi đảng, ác thú vị tràn đầy. Ở diệp tú nhiệt tình hiếu khách hạ, Lâm Uyển Uyển ở theo lễ Sơn Trang ngủ lại xuống dưới, mà ở bích đào Sơn Trang, tiết thị mẹ. Chồng nàng dâu ba người trở về tìm không thấy Lâm Uyển Uyển trong lòng tức giận là kia kêu một cái cò cò hướng lên trên trướng, mấu chốt là còn không có người biết Lâm Uyển Uyển ở đâu, cũng không ai trở về báo tin, cho nên Khương Gia Minh lần này đều hối hận phóng nhà mình tức phụ đi ra ngoài, cũng may hôm nay tiếu thị không trở lại, bằng không Khương Gia Minh liền càng thêm bi thôi, liên tục phái người đi ra ngoài tra tìm Lâm Uyển Uyển tung tích, trong lòng cũng là lo lắng. Đến không được, muốn nói Lâm Uyển Uyển ngày thường đi ra ngoài hắn cũng là không yên tâm. Hướng chi hiện tại vẫn là phụ nữ có mang, này không được cấp chết hắn, sớm biết rằng sẽ là như thế này, lại có sự tình hắn cũng muốn đi theo cùng đi, hiện tại một lòng đều huyền. Không bao lâu, có người trở về truyền tin, nói là phu nhân đi theo lệ sơn trang, mọi người mới tính yên lòng. Lúc này ngủ thơm ngọt lâm uyển uyển cũng không biết nói có bao nhiêu người ở đối nàng nghiến răng, nghiến lợi, bất quá, nàng liền tính là đã biết cũng không hối hận ra tới ít nhất tâm tình không có phía trước một tháng như vậy xôn xao. Hơn nữa nàng cũng là có phái người trở về truyền đạt tin tức, chẳng qua là nhớ tới thời điểm có chút chậm, lúc này mới tạo thành mặt sau một loạt phản ứng dây chuyền. Hôm sau, Lâm Uyển Uyển dùng quá đồ ăn sáng về sau liền mang theo mọi người rời đi. ở trên đường gặp phải đuổi theo Khương Gia Minh cùng Tiết Thị mẹ chồng nàng dâu ba người. Tướng công, sao ngươi lại tới đây? Lời nói còn không có nói xong. Liền thấy Tiết Thị từ Khương gia Minh phía sau ra tới, một đôi con ngươi mục nhiên trừng lớn, nàng nương không phải muốn ở huyện Thành Đãi hai ngày sau, này lại thấy Trúc Thị cùng Hạ Thị cũng từ phía sau nhô đầu ra, cười như không cười nhìn nàng. Lâm uyển uyển trong lòng có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, nhỏ giọng đối bên cạnh vãn đào nói, vãn đào, ngươi nói nhà ngươi phu nhân muốn hay không hiện. Tại liền trốn chạy, vãn đào trong lòng cũng là quái khẩn trương, bởi vì nàng hôm qua cái đã quên phái người mang tin tức trở về, chỉ sợ nàng càng hẳn là trốn chạy mới là, nuốt nuốt khẩu khí, không biết là ở đối chính mình nói, vẫn là ở đối Lâm uyển uyển nói, vẫn là thẳng nhiên đối mặt đi, trốn chạy bị bắt được đến khả năng sẽ thảm hại hơn. Lâm uyển uyển trong lòng tưởng tượng, tựa hồ chính là như vậy một cái lý, vì thế, thật cẩn thận dịch đến mấy người trước mặt, tướng, công, nương, đại tẩu nhị tẩu, Hôm nay cái thời tiết không tồi, các ngươi cũng là ra tới đi một chút đi, hảo xảo a Vãn đào trực tiếp cúi đầu, tựa hộ muốn đem chính mình vùi đầu lên, phu nhân lời này nói không bị huấn mới là lạ. Tiết thị nhướng mày nhìn về phía lâm uyển uyển đạm nhiên mà từ trong miệng phun ra hai chữ, không khéo. Trong lòng tưởng lại là đem cái này không cho người bớt lo khuê nữ bắt được lên hảo hảo sửa chữa một đốn, mang thai còn dám ở bên ngoài làm. Bậy. Xem nàng trở về không hảo hảo sửa chữa sửa chữa cái này không bớt lo. Cô em chồng, chúng ta là tới tìm ngươi." Hạ thị ý cười doanh doanh phụ hoa nói. Lâm Uyển Uyển chớp chớp đôi mắt, như thế nào cảm giác này một chút đầu có chút không hảo xử, khó trách có người nói mang thai ngốc 3 năm, nàng này thích đáng bao lâu ngốc từ a. Khương Gia Minh bất đắc dĩ lắc đầu, tức phụ từ khi có thai tới nay, tính tình càng thêm giống cái hài tử, kêu hắn giờ khóc giờ cười trở lại. Bích Đào Sơn trang về sau, Lâm Uyển Uyển bị Tiết thị từ đầu đến chân giáo dục một đốn, chỉ đem nàng nói thiếu chút nữa không đem đầu ai đến trên mặt đất đi, cuối cùng còn niệm nàng có thai trong người, mới miễn cưỡng buông tha. Trở lại Thanh Hà viện, Lâm Uyển Uyển hữu khí vô lực nằm liệt ngồi ở trên giường, nhìn cũng không rõ ràng bụng, thấp giọng nỉ non nói, vẫn là ngươi bị người nhớ thương, đáng tiếc tao ưng lại là ngươi nương. Khương Gia Minh bước vào cửa phòng. Vừa lúc nghe được Lâm Uyển Uyển này không đâu vào đâu nói, buồn còn buồn bực tâm tình lập tức liền thanh minh lên, phụt cười ra tiếng nói, đều là đương nương người, còn cùng trong bụng hài tử như vậy so đo làm gì? Lâm Uyển Uyển bĩu môi, chỉ vào bụng, ủy khuất nói, nhưng còn không phải là vì trong bụng này đoàn thịt, muốn ăn không thể ăn, không muốn ăn còn thế nào cũng phải ăn, kia lại khổ lại khó uống rượu cũng không biết uống lên nhiều ít còn không thể làm chính mình muốn làm cái gì, dứt khoát trực tiếp nằm ở trên giường ngồi ăn chờ chết được. Nghe Lâm Uyển Uyển oán giận, Khương Gia Minh trong lòng cảm thấy buồn cười, này đến có bao nhiêu ủy khuất nhà mình tức phụ, chính là đang nghe đến câu nói kế tiếp, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thật phần nghiêm khắc trách cứ nói, nói bậy gì đó. Lâm Uyển Uyển ngẩn ra, mới kinh ngạc phát hiện chính mình mới vừa nói ra nói phạm vào kiêng kỵ. Trong lòng tức khắc có chút ảo não, chính mình đây là làm sao vậy, nói Chuyện làm việc đều không trải qua đại não Đem chính mình đang mang thai sau mấy ngày này làm hoang đường sự lọc một lần Đi qua đi, cẩn thận kéo kéo khương gia minh góc áo Thấp giọng nhận sai nói Tướng công, ta về sau không bao giờ sẽ nói bậy Ngươi liền không cần sinh khí được không Dùng xem ký ánh mắt đánh giá liếc mắt một cái lâm uyển uyển Tựa hồ đối nhà mình tức phụ lời nói cũng không tin tưởng, vẫn như cũ bản một khuôn mặt, thấy Khương Gia Minh cái dạng này, lâm. uyển uyển trong lòng trăm phần trăm đích xác định Khương Gia Minh sinh khí trình độ, liền lại lần nữa phóng nói nhỏ khí lấy lòng nói, tướng công, tướng công, mềm mềm mại mại thanh âm chui vào Khương Gia Minh đại não, lạch cạch, phản phất một cây huyền chặt đức dường như, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn quả nhiên vẫn là lấy nhà mình tức phụ không có cách nào liền thoáng thư hoán sắc mặt nói, Hảo, ngươi cũng nên mệt mỏi, liền ở trên giường nằm một lát. còn, có, chớ quên uống thuốc dưỡng thai. ân, ta đã biết. thấy khương gia minh thật sự không có ở sinh khí, lâm uyển uyển liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cất bước đi hướng giường lớn, ngồi xuống về sau, nghi hoặc nhìn phía khương gia minh, tướng công, ngươi không bồi ta trong chốc lát sao? nghĩ nghĩ. Hôm nay tựa hồ cũng không có gì sự tình, Khương Gia Minh liền đi vào Lâm uyển uyển mép giường ngồi xuống, càng thêm thả chậm sắc mặt nói, cũng hảo, ta đây liền bồi tức phụ ngủ một, lát, ước chừng một canh giờ qua đi, Lâm uyển uyển cái thứ nhất mở to mắt, nhìn bên cạnh còn ở ngủ Khương Gia Minh, chi khởi đầu, lẳng lặng nhìn Khương Gia Minh, thầm nghĩ, xem ra, tướng công mấy ngày này sát thật là vội hỏng rồi, về lúa sớm những cái đó dường giả sự tình. Còn có mặt trên phái người tới thị sát từ từ, cơ hồ đều không rời đi nhà nàng tướng công tính tình, thật sự là vất vả. Còn có nàng cái này không bớt việc tức phụ, tuy nói có nhà mẹ đẻ người cùng tiếu thị cộng. Đồng chăm sóc, nhưng làm nam nhân, hắn sao có thể không thèm để ý, này không nhọc lòng sự tình liền càng nhiều. Bị lâm uyển uyển như vậy nhìn, trong lúc ngủ mơ Khương Gia Minh vẫn là có chút cảm giác, từ từ mở hai mắt có chút chần chờ đối thượng Lâm Uyển Uyển cặp kia thủy doanh doanh đôi mắt, ngữ khí khàn khàn hỏi: "Tức phụ, làm sao vậy?" Ngạch, Lâm Uyển Uyển cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị Khương Gia Minh bắt được vừa vặn, nhưng trên mặt cũng không có bất luận cái gì. Chột dạ, ngược lại rất là thẳng nhiên nói: "Xem ta tướng công ngủ a." Mới vừa tỉnh ngủ nam nhân kỳ thật là thực dễ dàng bị châm ngòi, tức phụ ánh mắt lại là như vậy sao Trần Trụ? hơn nữa câu kia, xem ta tướng công ngủ a, Khương Gia Minh thân thể không thể khống chế cứng đờ, nơi nào đó càng là nhanh chóng đã xảy ra khác thường, liền con ngươi đều nhiễm một mạt dị sắc, thanh âm càng thêm khàn khàn nói: "Tức phụ, ngươi đây là đang câu dẫn ta sao?" A, Lâm Uyển Uyển chớp chớp mắt, không rõ Khương Gia Minh như thế nào sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu tới, thấy hắn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Lại chỉ độn cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, một cái xoay người bỏ chạy Ly Khương Gia Minh bên người, cách khá xa xa nói, ngươi nha chính là cầm thú nha. Ha ha a, Khương Gia Minh nhìn Lâm Uyển Uyển kia để phòng hắn bộ dáng, thấp thấp mà cười ra tiếng tới, giống vậy kia đàn tre lâu tấu nhạc, dễ nghe cực kỳ. Nhướng mày nhìn Lâm Uyển Uyển nói, Tức phụ, việc này cũng không nên trách ngươi tướng công ta, đối mặt nhà mình nữ nhân câu dẫn. Đây là thực bình thường phản ứng, ngươi lại không phải lần đầu tiên thấy, như vậy thẹn thùng làm cái gì? Lâm uyển uyển ngữ kết, nàng khi nào câu dẫn hắn, chẳng lẽ liếc hắn một cái còn phạm pháp không thành? Còn có, này ra mặt cũng là càng ngày càng dày, so với đời sau những cái đó nam nhân đều không ngại nhiều làm. Khương Gia Minh thấy nhà mình tức phụ kia vẻ mặt buồn buộc chi? Sắc, trong lòng tức khắc cảm thấy thực hào chơi. Nhưng ngại với tức phụ sắc mặt cũng không có cười ra tới, hê sâu một ngụm, ý đồ đem thân thể độ ấm áp xuống đi. Rất xa nhìn Khương Gia Minh kia khó chịu bộ dáng lâm Uyển Uyển nhỏ giọng đề nghị nói, tướng công, nếu không ngươi đi nơi đó mặt phao phao, cũng hảo. Khương Gia Minh không lưỡng lự trả lời, sát thật đến hướng cái tắm nước lạnh mới được, bằng không hắn bộ dáng này còn không biết muốn bao lâu, tổng không thể tại hạ. Người trước mặt ném chính mình thể diện đến nối đối diện cái kia trong mắt mang theo khoe khoang nữ nhân, đến hải tử sinh hạ về sau, xem hắn như thế nào thu thập nàng, đem Khương Gia Minh đưa đi không gian về sau, Lâm Uyển Uyển cũng hơi chút thu thập một chút chính mình. Đốc đốc ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, ngay sau đó vang lên, "Phu nhân, ngài tỉnh sao?" Tỉnh. Lâm Uyển Uyển nhàn nhạt lên tiếng, liền kêu gõ cửa thu xương tiến vào, nhìn thấy mặt sau còn Đi theo bưng ấm sắc thuốc đông mai, mày không chịu khống chế nhảy dự. Xem ra, nàng trung quy là trốn bất quá uống thuốc vận mệnh. Cũng thế, vì bụng hài tử, lại khó uống vẫn là đến uống, bằng không bên người người cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng chính là không có quên chính mình trộm đảo dược bị trào bao hậu quả, quả thực chính là mất đi nhân tính, không bao giờ tưởng nếm thử. Phu nhân, vẫn là sấn nhiệt uống lên này dược đi. Đông mai đem thuốc dưỡng thai đưa đến lâm uyển uyển trước mặt nhỏ giọng nhắc nhở nói nàng nhưng không nghĩ lại lần nữa làm phu nhân chui chỗ trống bằng không đáng thương vẫn là phu nhân cùng các nàng này đó bên người hầu hạ tỷ nữ lâm uyển uyển khóe miệng vừa kéo nha đầu này là có bao nhiêu không yên tâm nàng kia nhìn chằm chằm nàng trong mắt đều sắp rớt ra tới nàng uống còn không phải là ai cầm lấy một ngụm buồn thuốc dưỡng thai chua xót hương vị làm nàng mày hơi hơi nhăn lại liền kia trương tinh xảo khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, trong lòng một trận thầm mắng, đây đều là cái gì thuốc dưỡng thai, một lần so một lần khó uống, mạnh đại thúc chẳng lẽ là cố ý, thu xương cùng đông mai đứng ở bên cạnh xem nhà mình phu nhân uống dược biểu tình, trên mặt có chút lo lắng, này dược rốt cuộc là có bao nhiêu khó uống, như thế nào phu nhân biểu tình một lần so một lần đáng sợ, nếu không lần sau chiên hảo dược sau thế phu nhân nếm thử, hai cái tỷ nữ liếc nhau, ở mánh liệt lòng hiếu kỳ sử, dụng hạ rốt cuộc đối mạnh lão gia tử dược có khắc sâu hiểu biết thậm chí còn có bóng ma này nơi nào là dược quả thực chính là kịch độc thật là đáng sợ bởi vậy hai người ở phía sau tới nhật tử mỗi lần nhìn đến nhà mình phu nhân uống dược đều là vẻ mặt đồng tình xem lâm uyển uyển trong lòng tràn đầy mạc danh ở hiểu biết tình huống về sau lâm uyển uyển chỉ cảm thấy buồn cười này hai cái nha đầu cũng quá đáng yêu đi lấy thân thử độc a chỉ có thể nói là các nàng bất hạnh kỳ thật. sau lại dược vị nói vẫn là có thể, cũng không có các nàng cho rằng khủng bố. chẳng qua lâm uyển uyển cũng không có đối này làm ra giải thích. ba ngày qua đi, trúc thị cùng hạ thị ở xác nhận lâm uyển uyển không có vấn đề sau liền trở về huyện nha. rốt cuộc nơi đó còn có các nàng tướng công ở, kia mới là các nàng chân chính yêu cầu chiếu cố người. đến nỗi cô em chồng, các nàng tính toán lâu lâu quá khứ nhìn một cái tiếu thị đồng dạng như thế, biết lâm gia thím sẽ lưu lại chăm sóc đề muội thả để muội đã qua kia nguy hiểm nhất thời kỳ trong lòng cũng liền buông không ít trong nhà việc không có khả năng tổng kêu nhà mình khuê nữ tới làm cũng liền dọn trở về đối với ba cái tẩu tử tính toán lâm uyển uyển là duy trì bất quá chính là hoài một cái hài tử tổng không thể kêu tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển sẽ gọi người chịu không nổi điểm này nàng phi thường rõ ràng rốt cuộc nàng chính là như vậy đi tới, cũng may tiết thị cũng không giống lúc trước như vậy ước thúc Lâm Uyển Uyển, ngẫu nhiên còn sẽ bồi Lâm Uyển Uyển đi ra ngoài đi một chút, nhật tử quá nhưng thật ra nhàn nhã, có trong không gian linh suối nước dễ chịu, Lâm Uyển Uyển cùng nàng trong bụng hài tử cảm giác đặc biệt hào, liền tiết thị đều trở nên càng thêm tuổi trẻ, mỗi lần làm Lâm lão gia tử thấy đều có loại hận không thể đem nhà mình lão thê giấu đi ý niệm. Lâm Uyển Uyển biết được lâm lão ra từ tâm tư, ngẫu nhiên còn sẽ lấy tới. Diễu cợt một vài, đương nhiên, quá phận nàng cũng không dám, rốt cuộc vẫn là rất sợ nàng nương lại nhảy nàng. Mà Khương Gia Minh mỗi khi gặp được tình huống như vậy, đều sẽ cẩn thận rơi chậm lại bản thân tồn tại cảm. Ai kêu hai bên đều là hắn không thể đắc tội người. Đương nhiên, cũng chính là ở đối mặt mấy cái lão thời điểm mới có thể như vậy cùng thế hệ phân tự nhiên lôi đã bất động đứng ở nhà mình tức phụ mặt sau, đến nỗi người ngoài, hắn nơi nào bỏ được làm nhà mình tức. Phụ chịu đinh điểm ủy khuất, nhật tử một ngày một ngày qua khứ, các điển trang lúa đều mọc khả quan, chính là nhà khác cũng không ngoại lệ, nếu không có muốn tương đối cái cao thấp, tự nhiên vẫn là bích đào sơn trang danh nghĩa hảo, rốt cuộc ở hạt giống thượng có khác nhau. Đương nhiên, trừ bỏ bích đào sơn trang người có chú ý tới điểm này ngoại, Mặt khác nông hộ nhân ra cũng không có chú ý tới, bọn họ đã sớm bị lúa mang đến hiệu quả cấp kinh hỷ trụ, nơi nào còn biết công. Phu đi quản mặt khác, tại đây đồng thời, Bích Đào Sơn Trang còn ở bốn phía thu mua điển trang cùng cửa hàng, cùng với một ít nội tình không tồi tòa nhà lớn, ngay cả Khương nhớ tiệm lương cũng ở liên tục phát hiện chung, hiện giờ lại ở tới gần ba cái huyện thành các khai một nhà, sinh ý tốt đến không được. Thực mau! Vàng tươi một mảnh đón gió tung bay, đã là tới rồi lúa thành thục thời điểm, cũng là bận rộn thu hoạch thời điểm, lâm uyển uyển bởi vì có thai trong người, liền không có tham dự trong đó, chỉ có thể an tâm đãi ở sơn trang nội, sau đó nghe các nơi tới quản sự bẩm báo thu hoạch, lâm gia huynh đề ở ngay lúc này liền phải so ngày thường bận rộn nhiều, đây chính là chướng công tích thời điểm, này không, phía trên cảm thấy hưng thú các đại nhân sôi nổi phái người lại đây nghiệm thu thành công. Chính là từ lâm gia huynh đề mang lộ, sau đó sửa sang lại thành sách, thành công cấp nhớ một công. Đương nhiên, cái này công cũng không phải như vậy. Hảo nhớ, bởi vì sau lưng còn có kinh thành lâm gia người ở quấy rối, Chẳng qua, lần này là vì lê dân bá tánh tạo phúc, lại có tam vương gia nhất phái tương trợ, sau đó mới thành ván sát đính đinh công tích. Là đêm, lâm gia người cùng Khương gia tông một nhà gặp nhau ở bích đào Sơn Trang, nói lên lùa sớm sự tình. Mỗi người đều là hiểu ý cười Xem ra đều có thu hoạch Thả không nhỏ Mấy người phụ nhân nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu khen tặng Chỉ cảm thấy đặc biệt nhàm Chán Liền ghét bỏ dịch đi một cái an tính địa phương Sau đó ngồi xuống nói chuyện phiếm Trong lúc Tiếu thị trong lúc vô tình nói lên nhà cũ sự tình Làm Lâm Uyển Uyển có chút kinh ngạc Nhưng thật ra không nghĩ tới Khương Tuệ Mẫn sẽ nháo ra kia Chờ từ sự tình tới Hạ thị há miệng Sau đó ra tiếng hỏi, "Nàng tẩu tử, kia Khương Tuệ Mẫn gả chồng bất tài đã hơn một năm, như thế nào đã bị hưu?" Hạ thị tuy rằng là cái tính tình hiếu thắng người, nhưng cũng minh bạch nữ nhân bị hưu bỏ về sau nhật tử sẽ có bao nhiêu gian nan. Tiếu thị lắc đầu, nơi nào là người ta một hai phải hưu nàng, là nàng chính mình nháo làm nhân ra hưu nàng, nói cái gì đều là cái nửa lão nhân, đương nàng cha còn còn kém không nhiều lắm. Phải làm nàng nam nhân liền tính, Tiết thị mẹ chồng nàng dâu ba người đều sửng sốt một chút, Trong mắt đều là mờ mịt, Nếu ghét bỏ đối phương tuổi đại, Kia ngay từ đầu liền không cần gả Hiện giờ như vậy nháo, Khó xử còn không phải chính, Mình, Lâm uyển uyển nhìn ra mấy người ý tưởng, Xoa xoa cái chán, Có chút bất đắc dĩ nói, Kia Khương Tuệ Mẫn vốn chính là cái đầu óc thiếu căn huyền, Làm ra chuyện như vậy tơi cũng không phải cái gì kỳ quái, Chẳng qua, Thanh danh này rốt cuộc là hỏng rồi, về sau Nhật Tử sợ là sẽ không hảo quá, nếu là lại tiếp tục làm, ai nói không phải, muốn ta nói, liền nàng như vậy ham ăn biếng làm tính tình, đối phương có thể chịu đựng nàng liền không tồi, cố tình là cái không tiếc. Phúc, ngày sau Nhật Tử như thế nào cũng trách không được người khác. Tiếu thị thở dài, tiếp theo Lâm Uyển Uyển nói nói, nàng cũng là mấy ngày nay bị nháo, từ khi Khương Tuệ Mẫn bị hưu bỏ trở về về sau, Nhà cũ liền không có an ổn quá, bọn họ đại phòng ly đến lại gần, chính là chặt đứt quan hệ vẫn là bị lan đến gần, hai vợ chồng đều đau đầu thực. Tiết thị lý giải vỗ vỗ tiếu thị tay, nếu là người khác sự tình, đừng dính thượng chính là nàng đối khương tuệ mẫn cùng nhà cũ ấn. Tượng cực kém, thông qua nhà mình khuê nữ con dễ nàng hiểu biết không thể so người khác muốn thiếu, tự nhiên minh bạch người như vậy nếu là dính lên, chỉ sợ liền rất khó thoát khỏi thân. Cuối cùng chỉ biết nhiếu người khác nhật tử không an phận, tiếu thị thật dài thở dài, khó có thể dễ dàng như vậy, trốn đều khó né tránh. Hơn nữa ta còn phát hiện một kiện không thể ngôn nói sự tình, về sau nhật tử chỉ sợ là càng có nháo. Không thể ngôn nói sự tình, lâm uyển uyển có chút to. Mò nhìn phía tiếu thị, nghi hoặc hỏi, đại tẩu, chính là sự tình gì, nói ra chúng ta cũng có thể giúp đỡ phân tích một vài. Việc này ta thật sự có chút khó có thể mở miệng." Nói, thiếu thị mặt liền có chút chợt hồng chợt thanh, cũng không biết là nghĩ tới cái gì nhận không ra người sự tình, này liền làm Lâm Uyển Uyển lòng hiếu kỳ càng thêm tràn đầy, "Ai kêu nàng ngày thường nhàn hoàng, là về kia Khương Tuệ Mẫn sao?" Trúc thị nhất trầm kiến huyết hỏi, nhìn mắt Trúc thị, tiếu Thị thật mạnh gật đầu, sau đó nói, "Chính là kia không bớt lo Khương Tuệ Mẫn, còn có cứu gia vị nào?" Hai người làm ở một khối, ta còn nhìn đến nhìn đến bọn họ hai cái quần áo bất chỉnh, câu nói kế tiếp nàng thật sự là nói không được, một khuôn mặt đều đỏ lên thành màu gan heo. Lời này vừa ra, ở ngồi người nơi nào còn có cái gì không rõ, cảm tình là kia Khương Tuệ Mẫn bị hưu về sau cùng bản thân biểu ca làm ở cùng nhau, này rõ ràng chính là ở yêu đương vụng trộn. Lâm uyển uyển liền càng thêm ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Khương Tuệ Mẫn lá gan đại thành như vậy. Vị kia cứu ra biểu ca nàng có thể nói là ấn tượng khắc sâu, có tức phụ, hơn nữa người hào sắc lại vô sỉ, đã từng còn tưởng đối nàng xuống tay. Hiện giờ này hai người làm ở bên nhau, kế tiếp tuyệt đối là một hồi niên độ luân lý đại kịch. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chầm trong chốc lát tiếu thị, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói, Đại Tẩu, nếu không ngươi cùng đại ca, còn có nhá. Nhi liền trụ đến Bích Đào Sơn Trang tới loại chuyện này có thể tránh đi liền tránh đi hảo, dính vào ảnh hưởng mấy cái hài tử thanh danh. Uyển Uyển nói rất đúng, việc này ra tới, đối ai thanh danh đều không tốt, chính là chặt đứt quan hệ, có một số việc cũng không phải tưởng đoạn là có thể đoạn, vẫn là muốn nhiều vì mấy cái tiểu nhân ngấm lại. Tiết thị than khẩu nói, Lâm Uyển Uyển nghe vậy ngẩn ra, nàng vốn là không nghĩ quản việc này, nếu chính là phải bị buộc chặt. Thượng, kia nàng liền không thể không quản, Bên ngoài thượng không thể trộn lẫn hợp, vậy chỉ có thể lén phái người đi giải quyết, chỉ cần kia hai người không có quan hệ là được. Nghĩ kỹ về sau, Lâm uyển uyển trong đầu liền cấu thành một cái ý tưởng, nhưng thật ra đối ai đều là tốt, ngày mai liền phái người đi chấp hành. Suy xét đã có Khương Tuệ Mẫn cái này không xác định nhân tố ở, Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị đánh cái thương lượng, cuối cùng đem Khương Chi Nhã Lưu tại Bích. Đào Sơn Trang Mà bọn họ hai vợ chồng cũng là trở về nhà mình tòa nhà Rốt cuộc có sự có thể tránh thoát Mà có sự tình bọn họ hai vợ chồng vô pháp tránh thoát Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển thấy bọn họ hai vợ chồng đã hạ quyết tâm liền không ở nói cái gì Bọn họ chi gian chung quy là có điều bất đồng Có thể làm bất quá chính là thế đại phòng chiếu cố hảo Khương chi nhá Còn có chính là âm thầm giải quyết những cái đó phiền nhân sự tình Tưởng tượng đến Khương tuệ mẫn Cái kia không bớt lo Lâm uyển uyển liền cảm thấy một cái đầu hai cái đại, đều ly xa như vậy, như cũ là đúng là âm hồn bất tán, thật mẹ nó gọi người chán ghét, sớm biết rằng là như thế này, nàng liền không tham này khối phong thủy bảo địa, mang theo người một nhà có thể ly rất xa liền, ly rất xa Khương Gia Minh thấy Lâm uyển uyển sắc mặt không tốt lắm, lo lắng hỏi, tức phụ, là nơi nào không thoải mái sao? Khương chi nhá cũng là vẻ mặt lo lắng bộ dáng nàng từ nương nơi đó, biết, Người mang thai muốn phá lệ để ý, một không cẩn thận khả năng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên nàng đáy lòng có chút sợ hãi. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. liễm lên đồng sắc, dắt Khương chi nhá tay hướng trong đi đến. Nàng không nghĩ Khương Gia Minh biết những chuyện lung tung lộn xộn đó. Khương Gia Tông nói là một chuyện, nhưng nàng xử lý chính là một chuyện khác. Sinh hoạt cũng không muốn vì những cái đó không đáng người đánh vỡ. Khương tuệ mẫn là... Cái không an phận chủ, vị kia cứu ra biểu ca đồng dạng là cái không an phận chủ, khác nhau liền ở chỗ có người có thể kẻ thức thời trang tuấn kiệt, mà có người cũng không thể. Bởi vậy, đối mặt Khương tuệ mẫn như vậy, Lâm uyển uyển mới có thể cảm thấy phá lệ đau đầu. Buổi chiều, Lâm uyển uyển cùng Khương Chi Nhá cùng Tiết Thị ngồi ở trong rừng hoa đào đình hong gió, bên cạnh có vãn đào đám người hầu hạ, điểm tâm, trái cây bãi tràn đầy đều là Khương Chi nhã thỏa mãn cắn khả nhân điểm tâm cổ động quay hàm một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng đến nỗi lâm uyển uyển tiết thị chi giang nói chuyện nàng chỉ là lẳng lặng nghe đột nhiên đông mai lại đây nói phu nhân khương trung đã trở lại ở bên ngoài chờ phu nhân cần phải hiện tại liền trông thấy tiết thị cùng khương chi nha ánh mắt sôi nổi dừng ở lâm uyển uyển trên người lâm uyển uyển làm lơ hai người ánh mắt nghĩ nghĩ nói kêu hắn vào đi là Đông Mai theo tiếng đi xuống. Khuê nữ, ngươi, đây là. Tiết thị ngày ngày bồi ở Lâm uyển uyển bên người. Đối nhà mình khuê nữ tính tình vẫn là biết đến. Hiện giờ sơn trang trên dưới lại không có gì đại sự. Lúc này Khương Trung lại đây, nàng không khỏi liền sẽ nghĩ nhiều. Đối thượng tiết thị kia hơi mang lo lắng ánh mắt. Lâm uyển uyển cười lắc đầu nói. Nương, việc nhỏ như vậy, không cần lo lắng. Tiết thị thật sự đúng rồi tin Lâm uyển uyển tà. Chờ đến Khương trung tiến vào, một năm một mười bẩm báo sau, cả người đều là ngốc, nàng khuê nữ làm việc cũng không tránh khỏi loại chuyện này đi lây dính ngồi cái gì. Khương chi nhá đầu tiên là kinh ngạc há to miệng, nàng không nghĩ tới nhà mình tam bá nương thế nhưng sẽ phái người đi đối phó tiểu cô. Bất quá, không thể không nói chính là tin tức này thật sự thực phấn chấn nhân tâm, nhà nàng rốt cuộc có thể quá một đoạn an ổn nhật tử. Trước mắt sùng bái nhìn lâm uyển uyển Lâm Uyển Uyển ánh mắt chợt lóe, nhưng thật ra không nghĩ tới đại chất nữ sẽ là cái dạng này biểu hiện, nàng đương nhiên biết này đại chất nữ biết những cái đó sự tình, cho nên cũng không có tránh. Khuê nữ, đây là ngươi hà tất đi nhúng tay. Tiết thị vẫn là vẻ mặt không ủng hộ, còn cố ý liếc mắt Khương Chi nhá, thấy nàng thần sắc không có khác thường mới thoáng yên lòng. Nương, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng là bọn nhỏ thanh danh trì hoan không được hơn nữa ta kia đại cháu trai hiện giờ đều là tú tài dư lại ba cái cũng không dùng được bao lâu cũng huống hồ nhã nhi là cái cô nương tuổi tác bãi tại nơi đó như thế nào có thể làm khương tuệ mẫn hại đi cho nên có thể ngăn cản liền ngăn cản lâm uyển uyển giải thích nói trong lòng minh bạch nhà mình nương là có thể hiểu nàng hành động rốt cuộc bọn họ lâm gia cũng không phải thật sự xuất thân người thường gia nơi đó không biết hậu viện về điểm này dơ bẩn sự tình chẳng qua là sợ ô uế tay nàng thôi. Tam Bá Nương, việc này ngươi làm không sai. Bọn họ đã có năng lực làm ra bực này chơ chén sự tình tới, liền phải có năng lực đi gánh vác. Huống chi hiện giờ có Tam Bá Nương ra tay, đã là cho bọn họ lưu toàn mặt mũi. Khương Chi nhã biết rõ thanh danh đối bọn họ hai nhà tới nói có bao nhiêu quan trọng. Thả bất luận bốn cái ca ca để để tương lai phải đi con đường làm quan, nàng cũng là phải gả người. Đi theo tam bá nương bên người lâu như vậy, nàng sao có thể không biết sự tình nặng nhẹ. Lâm Uyển Uyển nhàn nhạt cười, ngươi có thể suy. Nghĩ cẩn thận liền hảo, hiện giờ Khương gia chung quy cùng qua đi bất đồng, ca ca cùng đệ đệ của ngươi nhóm ngày sau tuyệt đối sẽ không dừng bước với Tú Tài, cũng sẽ không dừng bước với cái này nho nhỏ huyện thành, cho nên ngươi tương lai phu quân rốt cuộc như thế nào vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nhã nhi, nếu là ngươi nguyện ý, mấy ngày này liền đi theo bà ngoại bên người đi học thêm chút đều là tốt lâm uyển uyển nghĩ tới cái gì liền hướng khương chi nhã để ra cái kiến nghị tiếp theo đem ánh mắt phóng tới tiết thị trên người này có thể chứ khương chi nhã trên mặt có chút thấp thỏm có như vậy một cái cơ hội cho nàng luôn là tốt nàng cũng là gặp qua bên ngoài thế giới so với những cái đó huyện thành cô nương chính mình trên người có bao nhiêu không đủ vẫn là biết đến Có thể nha, chỉ cần ngươi có tâm là được, nhưng là, nhớ lấy làm người làm việc nhất định phải thủ được bản tâm. Tiết thị oán trách chừng mắt nhìn mắt lâm. uyển uyển cô nàng này quả không phải cố ý. Khuê nữ, ta cảm thấy loại chuyện này vẫn là ngươi tương đối sở trường. Nương, ngài khuê nữ hiện giờ có thai trong người, ngài lão bỏ được ta dốc hết sức lực sao? Lâm uyển uyển lập tức thay đổi một bộ khóe miệng cùng tiết thị làm nũng nói. Ta xem ngươi là nhàn hoàng, vừa lúc có thể chỉ điểm ngươi chất nữ một vài, bất quá, lấy ngươi bản tính, chỉ sợ sẽ bị ngươi dạy hư đi. Tiết thị cẩn thận quan sát Lâm Uyển Uyển một phen, sau đó không nhanh không chậm nói, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận trước mắt cái này vô sỉ nữ nhân là từ nàng cái bụng ra tới, quả thực có hủy nàng đường đường tài nữ tên tuổi, liền tính là quá khứ cũng không được. Khương Chi Nhã bị Lâm Uyển Uyển mẹ con nói chuyện nhiễu một lòng nửa vời, Khẩn trương hề hề nhìn hai người, kỳ vọng có ai có thể hảo tâm ruỗi tay mang mang nàng. Nếu là Tam Bá Nương chịu nói liền càng tốt, tuy rằng Tam Bá Nương có đôi khi thoạt nhìn thật sự có thể. Tức chết người không đền mạng, nhưng là cũng ngăn không được nàng muốn cùng Tam Bá Nương học tập hồng hoang chi lực nha. Tiết thị nếu là biết Khương Chi nhá ý tưởng, chỉ sợ lại phải đối lâm uyển uyển tiến hành một phen ai giáo dục, quả thực chính là lầm người đệ tử. Nương, ngươi minh bạch liền hảo. Cho nên liền làm phiền ngài lão nhân ra Lâm Uyển Uyển mới không thèm để ý tiết thị nói Tung ta tung tăng nói hảo nói Khương chi nhã mặc Tam bá nương Ngươi tiết tháo đâu Tiết thị ngữ kết Nàng như thế nào sẽ sinh ra như vậy Một cái không biết xấu hổ khuê nữ tới Cũng không biết khuê nữ trong bụng chính là nam hoa vẫn là nữ hoa Nếu là nữ hoa Cảm thấy không thể làm khuê nữ đạp hư đi Lâm Uyển Uyển vẻ mặt không thể hiểu được Hảo Hảo đang nói đại chất nữ dạy dỗ vấn đề, như thế nào nàng nương tầm mắt đột nhiên liền dính vào nàng trên bụng, còn có kia tràn đầy phức tạp ánh mắt lại là chuyện gì xảy ra? Đầu óc nhất thời có chút chuyển bất quá cong. Tới, Khương Chi Nhá ở tại Bích Đào Sơn Trang đã có hai ngày, đi theo tiết thị bên người đảo cũng học một nghế gia lông trung gia lông, một viên nhiệt tình yêu thương học tập tâm từ đây bị bậc lửa, cái này kêu tiếu thị đối nàng rất là xem trọng cũng liền càng thêm nghiêm túc đi dạy dỗ. Khương gia tông phu thế tới bích đào sơn trang nhìn thấy nhà mình khuê nữ trên người biến hóa không khỏi thầm giật mình. bởi vậy đối lâm uyển uyển cùng tiết thị cảm kích chi tình càng là bộc lộ. ra ngoài tam đệ muội nhã nhi thật là làm phiền ngươi cùng lâm thím. tiếu thị vẻ mặt chân thành đối lâm uyển uyển nói. lâm uyển uyển đạm đạm cười. đại tẩu ngươi nói này khách khí nói làm gì. Nhã Nhi cũng là ta chất nữ, luôn là ngóng trong bọn họ này đó tiểu nhân tốt. Đúng vậy, bất quá, bọn họ có thể có người như vậy tam bá nương, cũng là bọn họ chuyện may mắn. Theo như cái này thì, tiếu thị đối lâm uyển uyển thói hư tật xấu tử cũng không phải rất rõ ràng, nếu là biết. Chính mình cái này tam đề muội có thể đảm tiếu gian liền cho người khác ha độc thủ, cũng không biết còn có thể hay không giống hiện tại như vậy yên tâm. Ha hà đại tẩu nói giỡn. Có thể trở thành người một nhà mới là chúng ta đại gia may mắn nhất sự tình Lâm uyển uyển trong lòng vẫn là có chút trột ra Đại tẩu quá mức với tín nhiệm nàng không phải không tốt Chỉ là nàng kia đại chất nữ tựa hồ đã làm nàng có điểm mang hồ tiết tấu Cũng không biết ngày sau ai có thể hàng Phục nhà mình đại chất nữ Lúc này, ở kinh thành thư viện nào đó thiếu niên Đột nhiên cảm thấy cái mũi một ngứa ha xì, ha xì, liền đánh vài cái ha xì Đôi mắt nhíu lại ở trong lòng âm thầm nói là ai suy nghĩ hắn đâu? Tiêu huynh, ngươi đây là bị cảm lạnh sao? Ngồi ở mặt sau cùng thiếu niên giao hảo một người quan tâm hỏi khả năng đi đến nỗi có phải hay không liền chỉ có hắn trong lòng rõ ràng mà Lâm Uyển Uyển bên này Khương Chi nhã đề tài đã bị mang quá Khương Gia Tông cùng Lâm Uyển Uyển chào hỏi sau liền rời đi tìm Khương Gia Minh Lâm Uyển Uyển một ngụm một cái quả nho ăn. Thấy Tiếu thị trên mặt mang đi ưu sắc, liền hỏi nói: "Đại tẩu, là gặp phải sự tình gì sao?" Ai? Tiếu thị thật dài thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói: "Gần đây trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an, cũng không biết có phải hay không Khương Tuệ Mẫn chuyện đó nháo." Ngạch, Lâm Uyển Uyển thân mình một đốn, có chút không rõ nhìn lại Tiếu thị liếc. Mắt một cái, nàng nhớ rõ Khương Tuệ Mẫn sự tình đã phái người đi xử lý. Cứu ra vị kia tham tài ham mê nữ sắc, đồng thời cũng là cái tham sống sợ chết hạng người, nhưng thật ra thực dễ dàng là có thể giải quyết, nghĩ đến là sẽ không đi nhà cũ làm ẩm ý. Mà Khương Tuệ mẫn không phải đã có tân mục tiêu, theo lý thuyết hẳn là an phận một đoạn nhật tử mới là, như thế nào liền, đại tẩu, là kia Khương Tuệ mẫn có nháo ra cái gì chuyện sâu tới sao? Lâm uyển uyển nhíu nhíu mày hỏi, hoàn toàn tương phản, không biết là chuyện gì xảy ra. Người nhỏ hai ngày này là phá lệ an Phật Liền bởi vì như thế Ta này trong lòng liền càng thêm bất an Tổng cảm giác mặt sau có đại đưa tới chờ chúng ta Tiếu thị tự nhận là bản thân vẫn là rất hiểu biết Cái này cô em chồng Càng là an tính liền càng nghẹn hư Cái kia, đại tẩu Ngươi có thể hay không là suy nghĩ nhiều Lâm uyển uyển chỉ tự không đề cập tới Chính mình làm những cái đó sự tình Nhỏ giọng nhắc nhở nói Có lẽ đi có thể là hai ngày này không ngủ hảo, khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ nhiều. Tiếu thị cũng cảm thấy khả năng thật sự chính mình có chút nghĩ nhiều, người tổng hội trở nên, không chuẩn này cô em chồng bị kia lão gia tử bắt chẹt cũng là khả năng. Chỉ là có cái kia lão thái thái ở, thật sự sẽ sao? Tiếu thị đáy lòng có cái thanh âm nhắc nhở nói, bất quá, Lâm Uyển Uyển lại không phải như vậy tưởng, người không có khả năng vô duyên vô cớ khởi bất an. Tuy rằng nàng đã cấp Khương tuệ mẫn sử quấy tử, nhưng ai kêu đối phương là cái không ấn lẽ thường ra bài người, xem ra vẫn là phải gọi người nhìn chầm chầm điểm cho thỏa đáng. Đại tẩu, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, người nó luôn là sẽ có người thu thập. Bất quá, ngươi cùng đại ca liền ở tại cách vách, vẫn là muốn nhiều chú ý một ít, đến nỗi nhá nhi liền tiếp tục làm nàng lưu tại Bích Đào Sơn Trang, vừa lúc ta nương ở, có thể nhiều dạy dỗ một chút. Tam đề Muội, đại tẩu ở chỗ này cảm tạ ngươi có kia khương tuệ mẫn ở ta cùng đại ca ngươi cũng không yên tâm nhã nhi lưu tại trong nhà như vậy cũng hảo chỉ là rốt cuộc là cho các ngươi hai vợ chồng thêm phiền toái đại tẩu ngươi cũng đừng đang nói này đó khách khí nói ngươi nếu là ở nói như thế nào lần sau ta chính là không chào đón ngươi lại đây lâm uyển uyển bĩu môi làm bộ không cao hứng nói tiếu thị bị lâm uyển uyển này phó biểu tình khiến cho buồn cười lập tức liền cười ra tiếng tới, hào, ta không nói, chính là lại nói hai ta quan hệ tốt như vậy, ngươi nhẫn tâm đem ta ném ở ngoài cửa sao? Lâm Uyển Uyển nhướng mày, nếu có chuyện là nói, nhẫn tâm a, ngươi cái này để muội còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm? Lại qua một đoạn nhật tử, giám thị Hương Tuệ mẫn cái kia hộ viện truyền tin tức trở về. Nói là kia nữ nhân lại ra chuyện xấu, nghe nói là coi trọng trong thôn tân chuyển đến một vị tuổi trẻ thư sinh, đang ở triển khai mãnh liệt theo đuổi, tóm được cơ. Hội liền hướng lên trên gián, liền kém cởi áo tháo thắt lưng kéo lên giường. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Khương Gia Minh vừa lúc cũng ở đây, bị kinh nhất thời không phản ứng lại đây, đại khái là không nghĩ tới cái kia hám ăn biếng làm tiểu muội sẽ làm ra như vậy to gan lớn mật sự tình tới. Tức phụ! Đây là chuyện gì xảy ra, tiểu không phải, kia Khương Tuệ Mẫn không phải gả chồng sao. Nghe Khương Gia Minh nói, Lâm uyển uyển liền biết Khương Gia Tông không đem này. Nháo tâm sự tình cùng Khương Gia Minh nói, bằng không cũng không phải là trước mắt cái này biểu hiện. Tướng công, việc này ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Tóm lại, có chút khó có thể nói ra, đại ca đại tẩu vốn là không nghĩ chúng ta hai vợ chồng vì việc này nháo tâm. Cho nên ta cũng liền không để ý. Lâm Uyển Uyển châm trước mở miệng. Phải không? Khương Gia Minh hồ nghi nhìn Lâm Uyển Uyển, Ngươi nếu là không để ý như thế nào sẽ phái người đi nhìn chầm. Chầm, thật đương nhà ngươi tướng công là ngốc. Lúc này, hiển nhiên không phải rồi dám cái này thời điểm. Hắn Minh Bạch tức phụ làm như vậy ý tứ. Là không nghĩ vì những người đó phiền lòng. Cho nên trong lòng vẫn là có chút cảm kích. Tức phụ, nếu ta đã biết. Ngươi liền nói một chút đi Nói lời này thời điểm Khương Gia Minh mày rõ ràng là nhân Hiển nhiên là nghĩ đến tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt Vẫn là ngươi tơi nói một chút đi Nói thật Lâm Nguyễn Uyển là không Thế nào nguyện ý từ chính mình trong miệng phun ra kia Chờ tử bất nhập lưu sự tình tới Liền đành phải thấy người tới nói cùng Khương Gia Minh nghe Rốt cuộc đối phương ở biết đến sẽ càng cụ thể một ít Hồi lão ra Là như thế này Vị kia là tự thỉnh hạ đường, nói là đối phương tuổi qua lớn không xứng với nàng. Kỳ thật kỳ thật là cùng lưu gia vị kia làm ở cùng nhau, cho nên mới nháo như vậy vừa ra. Hộ viện đem chính mình nghe được nhất nhất nói tới. Lưu gia, là cái nào? Lưu gia, Khương Gia Minh trong lòng ẩn ẩn có cái ý niệm. Tựa hồ việc này cùng Khương lưu thị nhà mẹ đẻ có quan hệ, chỉ là không biết, đúng vậy. Hộ viện trả lời thời điểm. Trong lòng kỳ thật là thực dối rắm, rốt cuộc đề cập đến lão ra người nhà, tuy rằng đều là qua đi thức, nhưng tổng vẫn là có chút ảnh hưởng, nhưng lão ra hỏi hắn, hắn cũng không thể không đáp, liền ngạnh ngạnh cổ trả lời. Lạch cạch một tiếng, bát trà rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh từng mảnh, trong lòng nghĩ đến là một chuyện, thực tế nghe được lại là một chuyện khác, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến Khương Tuệ Mẫn sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Lại là sinh khí lại là bất đắc dĩ Cuối cùng đều hóa thành một tiếng cảm thán Lâm uyển uyển thấy thế chỉ là ánh mắt chật lóe Liền biết việc này sẽ ảnh hưởng đến Khương Gia Minh Cho nên mới không vui nói ra Bất quá, như thế cũng hảo Cuối cùng là không có gạt Mà vị kia hộ viện liền không có Lâm uyển uyển như vậy tốt định Lực, trực tiếp sợ tới mức rụt rụt cổ Đương nhiên, hắn động tác cũng không rõ ràng Cho nên mấy cái không ai chú ý tới kia lúc sau đâu? Chầm mặc một lát, Khương Gia Minh lại lần nữa ra tiếng hỏi. Lâm uyển uyển thấy hộ viện ánh mắt đầu hướng nàng, trong lòng thở dài, không nhanh không chậm nói. Khương Tuệ Mẫn trở về nhà cũ về sau liền nhào túi bụi, liên lụy cách vách đại ca đại tẩu. Hơn nữa, đại tẩu còn phát hiện Khương Tuệ Mẫn cùng lưu ra vị kia sự tình, chỉ là không. Biết đại tẩu có hay không nói với đại ca nghe, dù sao cũng là khó mà nói xuất khẩu sự tình. Cho nên, đem ánh mắt đầu hướng Khương Gia Minh, bình tĩnh nhìn hắn. Chần chờ một lát, Khương Gia Minh mới ra tiếng nói, tức phụ, ta minh bạch. Bực này sự tình, đổi lại là hắn cũng không biết nên nói như thế nào ra tới. Huống chi tức phụ cùng đại tẩu vẫn là nữ tử, làm sao có thể nói ra. Ân, tại đây sự kiện thượng, ta vốn đã kinh gọi người đi xử lý, chỉ là không nghĩ tới Khương Tuệ. Mẫn thế nhưng như thế không an phật. Lúc này đây thư sinh vẫn là có vị hôn thê, chuyển ra đi chỉ sợ vẫn là sẽ đối chúng ta Khương ra tạo thành ảnh hưởng. Nói đến nơi này, Lâm uyển uyển liền đau đầu xoa xoa cái chán, nàng quả thực vẫn là xem thường Khương Tuệ mẫn không an phận trình độ, cũng may có nàng phái người nhìn chầm chầm, còn không có chuyển ra cái gì không tốt sự, nhưng cũng không có khả năng tổng như vậy nhìn chầm chầm, đến tưởng cái hoàn toàn biện pháp mới là Tức phụ, việc này làm khó dễ ngươi. Tiếp được đi sự tình ta sẽ xử lý. Ngươi liền an tâm dưỡng thai đi. Khương Gia Minh trong lòng nghĩ việc này vẫn là bọn họ hai anh em trước thương lượng hảo. Đến nỗi Khương Tuệ Mẫn vẫn là phải gọi người nhìn chầm chằm Bằng không hắn cũng không yên tâm. Tự Khương Tuệ Mẫn sự tình qua đi ba ngày sau. Lâm uyển uyển nhạy bén nhận thấy được Khương Gia Minh biến hóa. Không khỏi dưới đáy lòng thở dài. Tướng công rốt cuộc vẫn là ở oán trách nàng. Gạt chuyện của hắn. Như thế. Lâm Nguyễn Uyển cũng không có truy vấn việc này xử lý tiến độ, cũng không đi hỏi người khác, đồng thời, nàng không cho rằng chính mình có cái gì sai lầm, nhưng dưới đáy lòng mơ hồ vẫn là có chút thất vọng, nhà cũ người thường thường sẽ ra tới tìm một chút tồn tại cảm, mấu chốt là Khương Gia Minh vẫn là sẽ đã chịu bọn họ ảnh hưởng, quản chi chỉ là sơ qua, nàng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Tiết thị là người từng trải, thấy khuê nữ con rể, trong lòng các an sự tình khó tránh khỏi có chút lo lắng, liền lén tìm một cơ hội, hướng Lâm Uyển Uyển dò hỏi, khuê nữ, chính là con dễ biết được bên kia sự tình." Lâm Uyển Uyển buông xuống con mắt, vẫn không nhúc nhích ý, ngồi ở tay vịn phía trên, nhìn trong ao chật cao chật thấp phù du con cá, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi gật đầu. "Xác định là cái gì nguyên nhân?" Tiết thị nhăn lại mày thoáng triển khai một ít, liền Lâm Uyển Uyển bên người ngồi xuống, khinh thanh tế ngữ. "Khuyên nhủ Khuê nữ, ngươi hiện giờ hoài hài tử, liền không cần đi quản này đó việc vặt. Thấy khuê nữ vẫn như cũ không có phản ứng, liền tiếp tục nói, từ xưa đến nay, chăm hành hiếu vì trước, chính là đoạn tuyệt quan hệ, con rể cùng bên kia tóm lại vẫn là có huyết thống chi thân, có một số việc không phải các ngươi không nghĩ để ý tới liền không để ý tới, cũng không phải ngoài miệng nói buông liền thật sự có thể buông, ngươi cũng muốn nhiều lý giải con rể. Lời tuy là nói, như vậy, Tiết thị đáy lòng đối Khương Gia Minh cũng là có chút ý kiến, đối lão Khương Gia ý kiến liền càng thêm thâm, nhưng những lời này nàng không thể nói, nếu là dừng ở con rể bên tai, còn không biết muốn nghĩ như thế nào bọn họ lâm ra. Ta này còn chưa đủ lý giải hắn sao, cũng không nhìn một cái những người đó làm chính là sự tình gì, ta cùng hai đứa nhỏ năm lần bảy lượt thiếu chút nữa bỏ mạng, nếu như không phải mạng lớn, hắn đâu ra hiện giờ ngày lành, không phải nàng. Thác đại, nếu không phải nhân nàng đã đến, trên đời này nơi nào còn có lâm uyển uyển người này tồn tại, khả năng liền hai cái nhi tử đều giữ không nổi. Mặc dù là hai cái nhi tử mạng lớn, kia Khương Lưu Thị sẽ không động tâm tư làm Khương Gia Minh lại cưới sao? Không phân ra phía trước, làm cho nàng mặt, đều có thể tâm tư lung lay thành như vậy, không có nàng, còn không phải là càng tốt đắn đo bọn họ tam phòng, trước nay đều là có mẹ kế liền có cha kế lý, nàng hai đứa nhỏ còn. Có cái gì đường sống? Nghĩ vậy nhi, Lâm uyển uyển khóe miệng liền xả ra một tia trào phúng cười. Tiết thị lặng im một lát, Tổng vẫn là phất phất Lâm uyển uyển bà vai nói, Khuê nữ, đều đã qua đi, Những việc này có thể buông liền buông đi, Bằng không cuộc sống này ai đều không hảo quá. Nương, lòng ta minh bạch, Chỉ là, nàng thật sự không có cách nào Lý giải Khương gia minh kia chưa quyết định tâm tư, Nếu nói này gần là tư tưởng trói buộc, Nhưng Trung Quy cũng tránh thoát. Gông siềng một ngày, mà Khương Gia Minh như vậy chẳng lẽ đã chịu tra tấn còn chưa đủ nhiều sao? Nói thật, còn như vậy đi xuống, nàng sẽ khinh thường hắn. Khuê nữ, tiếu thị đã không biết nên như thế nào đi khuyên bảo Lâm uyển uyển đã từng phát sinh quá sự tình, chỉ là nghe thấy khiến cho nàng một lòng treo ở huyền nhai bên cạnh, như vậy thương tổn đặt ở ai trên người đều là không thể xóa nhòa dấu vết. Tiết thị nghiêm túc nghĩ tới, nếu con dễ thật muốn tiếp tục sách không? Rõ kia hắn cũng không xứng ở đương khuê nữ trưởng phu hai cái cháu ngoại cha còn có bụng cái này đường đường lâm gia còn không đến mức nuôi không nổi khuê nữ mẫu tử bốn người chỉ mong sẽ không làm nàng thất vọng đi khoảng cách tiết thị cùng lâm uyển uyển tâm sự qua đi hai ngày sau khương gia minh có chút không được tự nhiên lưu tại thanh hà trong viện đối mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt lâm uyển uyển mà ngồi tức phụ ta khương gia minh chăm trước mở miệng nói ta cái gì Lâm Uyển Uyển nhàn nhạt liếc mắt Khương Gia Minh, trong lòng đại để là minh bạch trước mắt người này lưu lại dụng ý, bất quá thì tính sao? Suốt năm ngày, là cái nam nhân đã sớm nên ý thức được bản thân vấn đề, gì đến nỗi để cho người khác tìm tới môn mới cỏ sát đến bây giờ. Ta, Khương Gia Minh thấy tức phụ một bộ hờ hững bộ dáng, dục nói ra nói liền nghẹn ngào ở trong cổ họng, vẫn luôn cũng không biết nói sao nói. Lâm Uyển Uyển trong lòng buồn bực, nàng là lão hồ Sao? Có nói cái gì? Ấp a ấp úng làm cái gì? Nàng tổng không thể ăn hắn đi. Một khắc mặt lại thầm mắng chính mình làm ra vẻ, bao lớn chuyện này, đến nỗi cách ứng thành bộ dáng này. Cuối cùng, Khương Gia Minh vẫn là cổ đủ nói ra, "Tức phụ, mấy ngày nay thực xin lỗi, còn có, kia Khương Tuệ Mẫn sự tình đã giải quyết, liền không cần để ở trong lòng, đối với ngươi cùng hài tử đều không tốt." Dừng một chút, nói tiếp, "Ta nghĩ tới Từ nay về sau, về nhà cũ những cái đó việc vặt liền. Giao cho hạ nhân đi xử lý, đến nỗi những cái đó không có biện pháp tránh thoát trách nhiệm. Tỉ như nói hai cái lão nhân phụng dưỡng vấn đề, liền xem đại ca bọn họ như thế nào thương lượng, chúng ta liền như thế nào tới. Ta đã biết, Lâm uyển uyển gật gật đầu, biết cổ nhân ở hiếu đạo phương diện các loại câu thúc, hiện giờ Khương Gia Minh có thể như vậy tưởng, không ở đi tham dự những chuyện lung tung lộn xộn đó liền hảo. Mặt khác còn có thể như thế nào Khương gia minh cẩn Thật mà quan sát đến Lâm Uyển Uyển sắc mặt Thất vọng phát hiện Tức phụ trên mặt trừ bỏ đạm nhiên cũng chỉ có đạm nhiên Tựa hồ hắn nói cái gì đều sẽ không khiến cho nàng phản ứng Cái này làm cho hắn thực chịu đả kích thật không thể đánh chính mình một bà tai Biết rõ tức phụ hiện giờ đúng là đặc thù thời kỳ Hắn như thế nào có thể bởi vì những cái đó Người ngoài sự tình bị thương bọn họ phu thế tình cảm Cũng khó trách hai vị cứu huynh đều lén lại đây tìm hắn, nếu không phải bọn họ, hắn hôm khác biết muốn toản nhiều ít giúp vào sừng châu. Hiện tại hắn có phải hay không nên may mắn nhạc phụ không ở, bằng không còn không biết sẽ như thế nào răn dạy hắn. Vợ chồng hai người mâu thuẫn xem như tạm thời cởi bỏ, nhưng này cũng không đại biểu Lâm uyển uyển liền có bao nhiêu tín nhiệm hắn. Ai kêu Khương Gia Minh vết xe đổ sẽ có như vậy nhiều, người thường nói sự bất quá tam. Mà Khương Gia Minh phạm đồng dạng sai lầm làm sao ngăn ba lần Khương Gia Minh Không biết chính mình tín dụng ở Lâm uyển uyển trong lòng đại suy giảm Hiện giờ chỉ nghĩ như thế nào như thế nào lấy lòng tức phụ Kêu nàng không hề cùng hắn chấp nhặt. Thời gian như thoi đưa Đã là 8 tháng mùa hè Nóng bức thời tiết làm thai phụ cảm giác thật không tốt Giọt mồ hôi ứa ra Rơi trên mặt đất còn Tí tách Tí tách rung động Lâm uyển uyển vài lần muốn tránh tiến không gian Nhưng vì không cho làm bạn nàng người phát hiện bí mật, vẫn là gian nan chịu đựng. Trong không khí cực nóng độ lưu tại bên ngoài, vãn đào, ngươi đi gọi người lấy chút khối băng lại đây, phóng xa một ít. Trong đầu tiếng vọng tiết thị dặn dò, kêu nàng không cần tham lạnh dùng băng, nói là đối thai phụ không tốt. Nhưng như vậy nhiệt thiên, nàng nơi nào ngăn cản trụ, nghĩ phóng xa một ít hẳn là không có vấn đề. Không khéo chính là, Lâm uyển uyển mới phân phó đi xuống khiến cho vào cửa tiết thị cấp nghe xong đi, vẻ mặt trách cứ nhìn lâm Uyển Uyển sâu kín nói, như thế nào đây là muốn đem con mẹ ngươi lời nói trở thành gió thoảng bên tai lâm Uyển Uyển vẻ mặt giàu dĩ không vui, biết dùng khối băng sự tình nàng hiện tại là tưởng đều không cần tưởng, trong lòng đột nhiên thấy giác ủy khuất, rõ ràng là nàng lấy tiền mua khối băng nhưng mà đâu người này cùng người chi gian đãi ngộ kém như thế nào liền lớn như vậy đâu hiện giờ Lâm Uyển Uyển thân mình là càng thêm cồng cảnh, theo mỗi ngày dần dần biến lánh, cách trong bụng hài tử xuất thế nhật tử cũng càng thêm gần. Tiết thị cùng Khương Gia Minh tại đây đoạn thời gian, càng là đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Uyển Uyển bụng, sợ nàng đột nhiên liền phát tác. Này không, Sơn Trang Nội đã sớm bị Hạ bà mù, bà Vũ Từ Từ, nghĩ đến cái gì thiếu liền chạy nhanh gọi người đi chuẩn bị. Trúc thị cùng Hạ thị chị em dâu hai người cũng tới càng thêm cần đều chờ đợi này lâm uyển uyển trong bụng hài tử suốt thế, thậm chí lâm ra mấy nam nhân đã. Sớm trước với Khương Gia Minh suy nghĩ không ít tên, đương nhiên, nữ oa oa tên chiếm đa số. Tiếu thị tự nhiên cũng là không muốn hạ xuống người sau, cần làm Khương Gia Tông dưới đáy lòng đều có chút oán giật, rốt cuộc ai mới là ai nam nhân, như thế nào có loại chính mình muốn thất sủng cảm giác, kỳ quái thay. Thông minh như Khương Gia Tông tất nhiên là sẽ không ở trên mặt nói ra, nhưng là... Hắn có biện pháp, kêu tức phụ xem nhẹ chính mình, vậy làm tức phụ hảo hảo ở trên giường. Nhớ khi hắn, tiếu thị bị Khương Gia Tông khiến cho mặt đỏ tai hồng, thế cho nên sau lại nhật tử, nàng đơn giản liền ở bích đào sơn trang ở xuống dưới, xem hắn còn dám không dám sằng bậy. Khương Gia Tông không nghĩ tới tức phụ sẽ cho hắn tới như vậy dứt khoát nhất chiêu, đêm đó thấy là trở về cũng không phải tiếu thị, trong lòng một cái lột bột, đang nghe người tới bẩm báo sau kia kêu một cái buồn bực, âm thầm nói câu ngươi lợi hại, cùng lắm thì ta ra mặt dày lên núi trang đi. Kết quả là lâm uyển uyển nơi này còn không có phát tác sơn trang nội nhưng là tác không ít người tiến vào. xem này lý do thằng kêu lâm uyển uyển cùng khương gia minh dở khóc dở cười. cũng chính là lâm gia huynh đệ muốn vội vàng nha môn nội việc vặt không có phương tiện mỗi ngày lại đây. lâm lão gia tử có thư viện quấy liền càng thêm không thể. Mấy cái hài tử liền càng không cần phải nói, cho dù trong lòng có muôn vàn chờ mong, không thắng nổi hiện thực vô tình. chạy. Nhất Hoan vẫn là muốn thuộc mạnh lão gia tử, hắn ở tại Bích Đào Sơn trang là không tồi, nhưng rốt cuộc Ly Lâm Uyển Uyển chỗ ở còn có nào sao một ít khoảng cách, trừ bỏ ăn cơm thời gian không nói, vì càng tốt quan sát Lâm Uyển Uyển thân thể trạng huống, dứt khoát liền chọn gần nhất một chỗ nhà ở chủ hạ. Lâm Uyển Uyển bị mạnh lão ra tử mỗi ngày như vậy nhìn chầm trầm, muốn không khẩn trương đều có chút khó khăn. Nói như thế nào cũng là nàng trong cuộc đời lần đầu tiên, cũng may nàng thừa nhận năng lực miễn cưỡng còn tính có thể. Đến mặt sau liền thấy nhiều không trách. Một ngày sáng sớm, Lâm Uyển Uyển đang muốn rời giường, đột nhiên liền cảm thấy thân mình có chút không thích hợp, vội vàng đối với bên cạnh ở mặc quần áo khương gia minh hô tướng công ta khả năng muốn sinh. Cái gì? Khương Gia Minh nghe Lâm uyển uyển nói, đầu tiên là sửng sốt, may mắn trước đó có điều chuẩn bị, phục hồi tinh thần lại chạy nhanh gọi người thỉnh bà mụ đám người. Lại đây, chờ bà mụ cùng mạnh lão ra từ đám người lại đây, Lâm uyển uyển cái trán đã ướt một mảnh, đều là mồ hôi, là bị thân thể mang đến khác thường kích thích. Bà mụ nhìn mắt cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp cùng bên cạnh đứng tỷ nữ phân phó đi xuống, chạy nhanh gọi người đi thiêu nước ấm còn có đem những cái đó chuẩn bị tốt đồ vật đều mang tới. Là Đông Mai nghe xong phân phó, vội vàng liền đi xuống. Lúc này, Sơn Trang nổi ở những người khác cũng sôi nổi đã. Đến là nghe được Thanh Hà viện động tĩnh, luống cuống tay chân thu thập một hồi, khẩn đuổi chậm đuổi liền tới tới rồi Lâm Uyển Uyển nơi trong phòng. Bà mụ lại lần nữa kiểm tra rồi Lâm Uyển Uyển thân thể, đối với ở đây người ta nói nói, đều đừng tê ở chỗ này đối thai phụ không tốt. nghe vậy, mấy cái đứng ở nhất bên ngoài nam liền ra nhà ở mạnh lão ra từ kiểm tra rồi một lần, cảm thấy lâm uyển uyển vấn đề không lớn sau cũng ra nhà ở lưu lại liền bà mụ cùng mấy người phụ nhân mà khương gia minh còn lại là khẩn trương nắm lâm uyển uyển tay tức phụ đừng sợ ta ở chỗ này đâu khương gia minh nhìn thật phần khó chịu lâm uyển uyển không ngừng mở miệng nói muốn cấp tức phụ cố lên cổ vũ. Bà mụ khó xử nhìn mắt Khương Gia Minh, sau đó đem ánh mắt đặt ở ở đây mấy người phụ nhân trên người, ý bảo Tiết Thị đám người hỗ trợ đem Khương Gia Minh thỉnh đi ra ngoài. Tiết Thị đi vào Khương Gia Minh bên người, đầu tiên là đau lòng nhìn mắt Lâm Huyền. Huyền, sau đó nói, con rể, ngươi vẫn là đi trước bên ngoài chờ xem. Là nha, nữ nhân sinh hài tử, nam nhân ở không may mắn. Tiếu Thị cũng mở miệng nói chính là khương gia minh không muốn rời đi tướng công ngươi liền nghe nương các nàng nói đi lâm uyển uyển gian nan nói trên mặt lại là một trận mồ hôi lạnh toát ra tới hảo đi khương gia minh cuối cùng vẫn là ứng lâm uyển uyển nói hắn sợ chính mình lưu lại sẽ phân tức phụ tâm tư không cam nguyện cũng chỉ có thể đi ra ngoài ngoài cửa một trương trương khẩn trương nôn nóng gương mặt thấy khương gia minh ra tới vội vàng hỏi Muội phu, Uyển Uyển thế nào?" Khương Gia Minh lắc đầu, nói, "Còn phải đợi không ít công phu. Mỗi phu, ta đã gọi người đi thông chi cha cùng bọn nhỏ." Lâm Khải Hàng tiến lên một bước nói, "Cảm ơn đại ca." Khương Gia Minh hiện giờ tâm tư toàn đặt ở phòng trong Lâm Uyển Uyển trên người, mỗi khi nghe được bên trong phát ra a a kêu thảm thiết, một lòng liền đề ra đi lên. Phòng trong bà mù cùng mấy người phụ nhân con mắt tình không chớp mắt nhìn trầm trầm lâm uyển uyển bà mù ta khoe nữ thế nào bà mù cao mày nói cung tài ăn nói khai một lóng tay còn muốn tiếp tục chờ tiết thị mấy người liếc nhau đáy mắt đều là đau lòng lâm uyển uyển phát tác như vậy lợi hại cũng không biết có thể hay không chịu trụ lâm lão ra từ nơi đó thu được lâm uyển uyển muốn xin tin tức nơi nào còn ngồi trụ vội vàng chạy đi tìm viện trưởng xin nghỉ Sau đó vội vàng mang theo Liên Cang Hải tử hướng Bích Đào Sơn trang chạy đến, chờ bọn họ thở hổn hển đi vào thanh hà trong viện, Lâm Uyển Uyển còn không có sinh, nhưng đem phòng trong ngoài phòng người cấp gấp đến độ. "Cha, ngươi đã đến rồi." "Uyển Uyển ở bên trong thế nào?" Đơn giản trao đổi tin tức qua đi, mấy người đôi mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa phòng, mấy cái hài tử thấy không ai để ý tới bọn họ cũng không tức giận, cùng là vẻ mặt khẩn trương. Nhìn chầm chầm cửa phòng, âm thầm chờ mong tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội đã đến, liền ở mấy người gấp đến độ đến không được thời điểm, phòng trong đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng, thanh âm vang đem bên ngoài mấy cái đều cấp dòa sợ, lại chậm chạp không có nghe thấy hải tử tiếng khóc vang lên, liên tiếp kêu to, một tiếng cao hơn một tiếng, vô luận là ai, nghe được thanh âm người, một lòng như là đặt ở hỏa thượng nướng dường như, thật sự là dày vò, khương gia minh gắt gao rán ở trên cửa, hận không thể vọt vào đi thế tức phụ chịu quá, trong lòng âm thầm thề về sau không cần ở kêu tức phụ chịu bực này khổ. Lâm Khải Dương gấp đến độ nơi nơi loạn đi, Hoàng Lâm Lão gia tử mấy người càng thêm phiền lòng, liền quát: Ngươi cho ta ngồi xuống. Lâm Khải Dương cao mày, không cao hứng nói, uyển uyển còn ở bên trong chịu khổ, ta nơi nào ngồi chủ a? Ngồi không được cũng cho ta ngồi. Lâm Lão gia tử ngạnh thanh nói. Đột nhiên, hoa ngã một trận vang. Rồi tiếng khóc từ phòng trong truyền ra tới, trên mặt đều là vui vẻ, đều gấp không chờ nổi muốn sông vào. Bên trong mấy người nơi nào không biết bên ngoài vài người tính tình, tướng môn đổ gắt gao mà, đã xử lý tốt về sau mới mở ra nhóm. Cái thứ nhất ra tới chính là bà mù, đem hải tử ôm với mọi người trước mặt, cười chúc mừng nói, chúc mừng vài vị lão ra, là vị tiểu thư. Tức khắc, Một đám đôi mắt đều sáng, bọn họ chờ mong đã lâu nữ oa oa rốt cuộc đi tới bên người, ngươi. Một lời ta một ngữ tranh nhau ôm xem, mấy cái hài tử cũng là vẻ mặt vui mừng, chỉ là, thật lâu nhìn không tới mội muội chân dung bọn họ, đối mấy cái trưởng bối liền phi thường bất mãn. Mà Khương Gia Minh thì tại môn mở ra nháy mắt liền tiến vào nhà ở, thấy tức phụ gắt gao nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhật như tờ giấy, lo lắng đối với tiết thị hỏi, nương... Ta tức phụ nàng, tiết thị nhìn mắt Khương Gia Minh, sau đó nói, nàng mệt mỏi, khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc. Lát, con rể, ngươi chính là muốn ở chỗ này bồi. Khương Gia Minh không nói một lời, ánh mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm lâm uyển uyển, đầy mặt đau lòng cùng nhu tình. Tiết thị thấy vậy liền không cần phải nhiều lời nữa, nàng còn phải đi ra ngoài nhìn xem nàng tiểu ngoại tôn nữ, nơi này liền giao cho con rể thủ cũng hảo. Lâm Uyển Uyển tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi, đặc biệt là phía dưới vô cùng đau đớn, trong lòng minh bạch đây là sinh xong hài tử di chứng, đến hảo. Hảo dưỡng mới có thể khôi phục. Nhìn đến ghé vào mép giường Khương Gia Minh, bỗng nhiên nhớ tới nàng hài tử, Tả Hữu Cố Chi, nàng hài tử đâu? Sinh xong hài tử, nàng còn không có tới kịp nhìn mắt liền hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là nam hoa vẫn là nữ hoa. Tướng công tỉnh tịnh chỉ thấy khương gia minh lông mi run vài cái soát mở ra mi mắt có chút hoảng hốt nhìn phía lâm uyển uyển tiếp theo trong mắt phát ra ra một cổ kinh hỉ tức phụ ngươi tỉnh có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái ngạch lâm uyển uyển sừng sốt lời này hỏi nàng giống như nơi nào đều không cảm thấy thoải mái chính là này giống như là bình thường phản ứng đi cái này kêu nàng như thế nào trả lời khương gia minh nói Cái kia, tướng công, ta không có việc gì, hải tử đâu? Hải tử, Khương Gia Minh lúc này mới nhớ tới có hải tử như vậy một việc, lúc trước vội vã nhìn đến nhà mình tức phụ, căn bản là không có chú ý tới hải tử, lúc này tức phụ hỏi tới, nhưng... Thật ra đem hắn cấp khó trụ, cào cào cái ót, có chút ngượng ngùng nói, tức phụ, hải tử ôm đi cấp cha bọn họ nhìn, còn không có ôm trở về. Nga... Lâm Uyển Uyển lý giải gật gật đầu, hỏi tiếp nói, "Là nam hoa vẫn là nữ hoa?" Lâm Uyển Uyển đảo không ngại là nam hoa vẫn là nữ hoa, dù sao hai người nàng đều thích, bất quá, trong nhà đã có hai cái tiểu tử, nàng trong lòng vẫn là tương đối thiên hướng là khuê nữ. Cái này, tức phụ Khương Gia Minh ấp a ấp úng nói, "Ta còn không có xem qua hải tử, cho nên không biết là nam nữ." Lâm Uyển Uyển một trận kinh ngạc Nếu không phải biết Khương Gia Minh như vậy quan tâm thân thể của nàng, đối hai cái nhi tử cũng thực hào, bằng không, nàng thật sự muốn nghĩ lầm Khương Gia Minh không thích nàng sinh hải tử. Vậy ngươi đi trước đem hải tử ôm trở về đi, ta muốn nhìn một chút hải tử. Lâm huyển Uyển khẽ cười một tiếng nói, hảo, ta đây liền đi. Tức phụ tỉnh lại, hắn huyền tâm cũng liền buông, đứng lên ruỗi. Vươn vai bản, bước chân nhẹ nhàng hướng tới bên ngoài đi đến. Đột nhiên nghĩ đến hải tử xuống sữa vấn đề, Lâm uyển uyển vội vàng đề ra câu miệng, tướng công, thuật tiện đem bà mụ cũng mời đến đi. Đã muốn chạy tới cửa Khương Gia Minh dừng lại bước chân, cười quay đầu lại nói, ta đã biết, tức phụ. Lâm uyển uyển nhìn Khương Gia Minh kia kẻ lỗ máng bộ dáng phụt, cười ra tiếng tới, cũng may mắn Khương Gia Minh giờ phút này đã đi ra ngoài một đoạn đường, nếu không sợ là muốn. Mặt đỏ thành đít khỉ một lát qua đi, Khương Gia Minh ôm Hải Tử tiến vào, mặt sau còn đi theo một chuỗi cái đuôi, nhìn bọn họ vẻ mặt vui mừng, Lâm Uyển Uyển tâm tình cũng bị ảnh hưởng đi. Đôi tay tiếp nhận Khương Gia Minh bế lên tiến đến Hải Tử, bởi vì có trước một lần ôm tiểu cháu ngoại trai kinh nghiệm, lúc này đây làm lên nhưng thật ra ra dáng ra hình. Cha mẹ, Mạnh Đại Thúc, vài vị ca ca tẩu tẩu, hôm nay vất vả các ngươi. Lâm Uyển Uyển một bên hống Hải Tử, một bên chân Thành đối vây quanh ở nàng trước giường thân nhân cảm tạ nói, nhìn lâm lão gia tử vẫn là vẻ mặt phong trần mệt mỏi, sợi tóc còn có vài sợi hốn độ, lâm uyển uyển nơi nào còn không biết nàng cha là khẩn đuổi chậm chạy tới, chỉ sợ đi vào bích đào sơn trang về sau liền không có hảo hảo nghỉ quá. Ở thấy bên ngoài còn có mấy cái hài tử, vẫn luôn ở thăm dò hướng bên trong nhìn, lâm uyển uyển cười, này mấy cái hài tử, từ khi biết nàng hoài hài tử về sau, không gặp một lần đều nhìn. Chầm chầm nàng bụng xem, khiến cho nàng đều có chút hơi xấu hổ. Bất quá, Lâm Uyển Uyển giờ phút này tâm tư còn không ở bọn họ trên người, bực thiết mở ra ôm hài tử bọc nhỏ, muốn tìm tòi hài tử giới tính. Nhìn thấy Lâm Uyển Uyển động tác, Khương Gia Minh lúc này mới nhớ tới tức phụ còn không biết là nam hoa vẫn là nữ hoa, này không, để sát vào một ít, nhẹ giọng ở Lâm Uyển Uyển bên tai nói: "Tức phụ là cái khuê nữ." Cảm ơn tức phụ vì ta thêm một cái khuê nữ. Khương gia minh tầm. Mắt dừng ở tiểu khuê nữ trên người. Ôn nhu đều có thể tích ra thủy tới. Dường như nhìn thấy hắn tiểu tình nhân giống nhau. Thấy thế, Lâm uyển uyển động tác một đốn. Khóe miệng hơi hơi vừa kéo xúc. Cách ngôn quả nhiên nói không sai. Nữ nhi chính là phụ thân đời trước tình nhân. Nhìn một cái này tư thái. Nàng đương nương đều có chút ghen tị. Nhưng thật ra không có lại tiếp tục dài. Dù sao đã biết là khuê nữ, tổng không thể bởi vì nàng không tận mắt nhìn thấy liền nháy mắt thu, nhỏ tử đi, lâm lão ra tử đám người chiếu cố lâm uyển uyển vài tiếng sau liền đi ra ngoài, rốt cuộc vừa mới sinh xong hài tử, bọn họ vây quanh ở nhà ở đôi mới vừa sinh sản phụ nhân không tốt, ngủ hài tử tỉnh lại, mở to mắt nhìn lâm uyển uyển tựa tò mò, lại tựa thân mật, nhưng mà, chật liền, hoa ngá, một tiếng khóc ra tới. Lâm Uyển Uyển rốt cuộc vẫn là kinh nghiệm không đủ mới nhập chức mẫu thân, thấy Hải Tử khóc thành như vậy, lo lắng hỏi Tiết thị, "Nương, Hải Tử đây là làm sao?" "Vậy, có lẽ là đói bụng." Khuê nữ chạy nhanh cấp Hải Tử uy nái. Tiết thị nhìn mắt liền nói thẳng nói, "Uy nái, nương, ta này còn không có." Lâm Uyển Uyển có chút đau đầu, nàng lúc trước không phải có kêu Khương Gia Minh kêu bà mụ một đạo lại đây sao? Như thế nào chậm chạp không thấy bóng người Tiết thị một phách đầu Chạy nhanh đối bên cạnh nha hoàng nói Chạy nhanh đi thỉnh bà mụ lại đây Còn có bà vũ cũng một đạo mời đến Thỉnh bà mụ lại đây có thể Lâm uyển uyển Tưởng tự mình nuôi nâng chính mình hài tử Cho nên cũng không muốn chính mình hài tử uống người khác nái Này, tiết thị có chút không ủng hộ Nếu khuê nữ là như vậy một cái tính toán Cần gì phải lãng phí bạc thỉnh bà vũ lại đây Khương Gia Minh lúc này mở miệng, nương, liền y tức phụ nói đi, chúng ta hai vợ chồng vốn chính là như vậy tưởng, đến nỗi bà Vũ là bị bất cứ tình huống nào. Trên thực tế, Khương Gia Minh trong lòng vẫn là có như vậy một đinh điểm trột dạ, hắn. Chỉ nhớ rõ đi tìm tiểu khuê nữ, mà tức phụ công đạo bà mụ việc này, sớm không biết bị hắn quên đi chỗ nào. Hành đi, tiết thị cũng chỉ hảo y này vợ chồng son dù sao nha hoàn đều đã đi gọi người nàng nói cái gì nữa cũng không có gì tất yếu bà mụ tới thực mau dựa vào lâm uyển uyển yêu cầu giúp nàng thúc sữa bởi vì là lần đầu tiên thiết thân thể hội lâm uyển uyển thiệt tình cảm giác được đương nương không dễ dàng một bên chịu đựng đau một bên đối bên cạnh hống hải tử tiết thị nói nương cảm ơn ngươi ân tiết thị bị lâm uyển uyển nói khiến cho vẻ mặt mạc danh như thế nào hảo hảo nói lên tạ tới Nhưng vẫn là cười cười nói, ngươi là nương thân khuê nữ, nói này khách khí nói làm gì. Lâm uyển uyển xả ra một mặt ngây ngô cười, nương, ngươi nói rất đúng, liền ở mẹ con thấy hai ngươi một lời ta một câu xả trong lời nói. Lâm uyển uyển rốt cuộc có nãi uy nào đó khóc nháo tiểu khuê nữ, chờ đến bà mụ đi ra ngoài, khương gia minh mới tiến. Vào, thấy tiểu khuê nữ an an tính tính nằm ở tức phụ trong lòng ngực uống nãi tươi cười liền càng thêm ôn nhu. Tiết thị nhìn vợ chồng son chi gian không khí, rất có ánh mắt lui đi ra ngoài, nàng lão bà tử một cái, nhưng không yêu làm cái loại này quấy dày vợ chồng son thân cận người xấu. Đi đến ra tiết thị, đột nhiên muốn khuê nữ hiện tại đã tiến vào ở cứ, hơn nữa tiểu ngoại tôn nữ còn muốn uy nái, có phải hay không hẳn là nhắc nhở bọn họ một câu, không cần sằng bậy, nghĩ, nghĩ, vẫn là tiếp tục hướng bên ngoài đi đến, lại không phải lần đầu tiên sinh hài tử còn có thể không biết phải chú ý một ít cái gì. Tiểu nha đầu ăn uống no đủ về sau liền nhắm mắt lại ngủ, Lâm Uyển Uyển ôm trong chốc lát liền đem nàng đặt ở chính mình bên cạnh, cẩn thận thế nàng đắp chăn đàng hoàng. Khương Gia Minh cũng tiến lên đắp một tay, ôn nhu nhìn nhìn Lâm Uyển Uyển, mang theo một tia đau lòng nói: "Tức phụ, vất vả ngươi." Nói cái gì đâu, đây chính là ta khuê nữ." Lâm Uyển Uyển quái giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khương Gia Minh. Tựa hồ không thích nghe hắn nói những lời này. Hà ha, ha, tức phụ, ngươi nói rất đúng, là ngươi khuê nữ. Nhìn ngủ vẻ mặt thơm ngọt khuê nữ, Khương gia minh tâm đều phải hóa khai dường như, Vui tươi hơn hở cùng ngốc tử không có hai dạng khác biệt. Lâm uyển uyển quay đầu đi, Nàng tỏ vẻ có chút không quen biết trước mắt người nam nhân này, Từ trước sinh hạ một đôi song bào thai nhi tử cũng chưa thấy hắn ngu. Như vậy quá! chẳng lẽ thằng nhãi này là bị nàng nhà mẹ đẻ mấy nam nhân ảnh hưởng, cho nên đối tiểu khuê nữ yêu sâu sắc. Làm sao bây giờ, khuê nữ, ngươi nương xem ra là muốn thất sủng. Lâm Uyển Uyển trong lòng u oán còn không có hình thành, trong bụng liền truyền đến một trận thầm thì kêu, khuôn mặt thoáng hồng khởi, nhắc nhở Khương Gia Minh nói: "Tướng công, ta đói bụng." A, Khương Gia Minh còn hãm ở bản thân trong thế giới, liền Lâm Uyển Uyển bụng phát ra thanh âm cũng Không nghe được, sao nhiên nghe tức phụ nói như vậy, nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây. Lâm uyển uyển xoa xoa cái chán, xem ra nàng đã thất sủng, vô lực lại lần nữa ra tiếng nói, tướng công, ta nói ta đói bụng. Nàng có thể không đói bụng sao? Tỉnh lại liền uống lên một chút ấm áp thủy, còn có chính là khó uống dược. Đương nhiên, tự mang thai tơi nay, nàng đều tập mãi thành thói quen, nhưng thỉnh không cần xem nhẹ nàng tỉnh lại sau còn không có ăn cơm sự. Được không? Khương Gia Minh lúc này cũng không hề tiếp tục ngớ ngẩn, chạy nhanh kêu nha hoàn đem chuẩn bị tốt thức ăn bưng tới, sau đó tự mình uy Lâm Uyển Uyển ăn. Thấy Khương Gia Minh này phó tư thế, Lâm Uyển Uyển đầu tiên là sững sốt, trong lòng bụng chế nhạo, nàng giống như chỉ là sinh hoa, hai tay cũng không có vấn đề đi, đến nỗi thấy Khương Gia Minh chấp nhất bộ dáng, Lâm Uyển Uyển cũng chỉ hảo từ bỏ, lại không phải lần đầu tiên, nàng ngượng ngùng cái gì? Trong Miệng nhai Khương Gia Minh đút cho nàng đồ ăn, ánh mắt cười như không cười dừng ở Khương Gia Minh trên người, nhướng mày nói: "Tướng công, ta còn tưởng rằng ngươi có tiểu khuê nữ liền phải quên ta cái này người vợ Tào Khang đâu?" Khương Gia Minh đẩy mặt Hắc Tuyến, tức phụ nói đều là nói cái gì, không nói đến tức phụ căn bản là không phải người vợ Tào Khang, như vậy kiều nộ nhân nhi đều có thể tính làm cám bá, trên đời sợ là lại vô kiểu thê chi danh. Đương nhiên, tiểu khê nữ cũng rất quan trọng, tuy rằng còn không có nảy nở, nhưng có thể nhìn ra vài phần tức phụ bộ dáng tới, đây mới là hắn yêu thương nguyên nhân. Lâm Uyển Uyển nếu là biết Khương Gia Minh trong lòng nói, sợ là muốn dở khóc dở cười, mới sinh ra nai oa oa, khuôn mặt nhỏ đều vẫn là nhăn rúm gió, cũng không biết là từ đâu nhìn ra tới. ăn uống no đủ sau, Lâm Uyển Uyển cảm giác thân mình hữu lực không ít, thấy trong phòng không người khác ở, liền đối với Khương Gia Minh nói. Tướng công, ngươi đi bên trong giúp ta lấy chút linh suối nước ra tới, như thế, thân thể của ta cũng hảo khôi phục mau chút. Hảo, kia tức phụ ngươi đưa ta vào đi thôi. Khương Gia Minh tất nhiên là tán đồng, linh suối nước hiệu quả như thế nào, hắn có thể nào không biết, huống chi còn có nhị tẩu vết xe đổ, hắn tự nhiên nghĩ tức phụ có thể thiếu chịu chút thống khổ. Thấy Khương Gia Minh ứng, Lâm uyển uyển cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp đem Khương Gia Minh đưa đi không gian nếu thân thể phương tiện lâm uyển uyển càng nguyện ý chính mình đi vào vừa lúc phao phao suối nước nóng khôi phục thân mình còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình nhưng là lâm uyển uyển kiếp trước rốt cuộc không có sinh quá hài tử biết đến nhiều là tin vỉa hè vẫn là thành thành thật thật vượt qua đầu ba ngày sau đó lại suy xét mặt khác khương gia minh ở trong không gian mặt lấy linh suối nước trực tiếp đi biệt thự phòng bếp nội nấu mặt khác đồ làm Bếp sẽ không dùng, nhưng nấu nước đơn giản như vậy hắn là sẽ. Chờ đến Thủy Khai về sau, Khương Gia Minh dẫn theo ấm nước, đối với không trung hồ, tức phụ, ta hảo, mau phóng ta đi ra ngoài đi. Cảm ứng được trong không gian Khương Gia Minh lời nói, Lâm uyển uyển theo bản năng sờ sờ bản thân cái mũi, vì cái gì mỗi lần nghe tướng công như vậy kêu, nàng đều có một loại đặc biệt kỳ quái cảm giác đâu, tưởng về như vậy tưởng. Phóng Khương Gia Minh ra tới tốc độ cũng không hàm hồ, nhìn trước mắt dẫn theo đời sau ấm nước ở cùng nàng tranh công cổ trang nam nhân, thấy thế nào đều cảm thấy không khỏe, một ly mạo hiểm nhiệt khí thủy đưa tới Lâm uyển uyển trước mặt, mới hồi phục tinh thần lại tiếp nhận, nhẹ nhàng hôn một ngụm, trực giác năng, Khương Gia Minh thấy Lâm uyển uyển mày hơi trao, lập tức liền ý thức được vấn đề nơi, tức phụ, trước cho ta đi, Lâm uyển uyển nhướng mày, đem trong tay cái ly đưa cho Khương Gia Minh, không thể không nói, nàng vẫn là rất hưởng thụ như vậy tiểu nhật tử, tiền đề là thân thể an khang. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng trong lâm vào một mảnh an tĩnh, mơ hồ chung còn có một cổ ôn nhu ở bay lên. Lâm Uyển Uyển thanh thản dựa vào giường trên lưng, ánh mắt không hề chớp mắt dừng ở Khương Gia Minh trên người. Giờ khắc này yên lặng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái muốn lưu lại ý niệm. Khương Gia Minh ngẩn đầu đối thượng lâm Uyển Uyển ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng một cây huyền giật mình. Nhẹ nhàng, tim đập không ngừng ở gia tốc. Hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lúc này một đạo không hài hòa giọng trẻ con cắm tiến vào. Khủ khủ tỉ tỉ, tỉ phu, các ngươi đây là đang làm gì nha? Chỉ thấy hắn một đôi mắt trừng lão đại, bát quái ước số ở trong mắt lưu chuyển, lại càng muốn giả dạng làm một bộ lão thần thành thơi bộ dáng xem lâm uyển uyển cùng khương gia minh một trận xấu hổ lâm uyển uyển so khương gia minh xấu hổ muốn thiếu một ít tốt xấu là đời sau tới lại không phải không ở trên đường gặp qua những người khác đánh sóng cho nên cũng liền một hồi công phu liền thu hồi trên mặt xấu hổ chi sắc chẳng qua kia tiểu phá hải vẻ mặt cổ vũ bọn họ chạy nhanh thân thượng biểu tình là cái quỷ gì nàng nhớ không lầm nói này tiểu phá hải hẳn là không như thế nào tiếp xúc đời sau tình hình trong nước đi Vô ngư chừng mắt nhìn Ngọc Tác liếc mắt một cái, ý bảo hắn thu liếm một chút, mà khương ra. Minh hiển nhiên cũng là bị Ngọc Tác biểu tình náo loạn một cái đỏ thâm mặt, trong lòng cười khổ, thật là nhỏ mà lanh. khụ khụ Ngọc Tác chưa thấy được hắn muốn nhìn cảnh tượng, liền lập tức thanh ho khan vài tiếng, lúc này mới nhớ tới chính mình lại đây mục đích. Tỉ tỷ tiểu ra tiểu cháu ngoại gái đâu, bởi vì hắn hôm nay hứng khởi cười manh bảo đến sau núi Tuần Sơn. Cho nên bỏ lỡ tiểu cháu ngoại gái suốt thế, vốn là cảm thấy trong lòng nhiều có buồn bực, lúc này tự. nhiên là muốn gặp thấy tiểu cháu ngoại gái mới là. Lâm uyển uyển liếc mắt Ngọc Tác, cái này tiểu cứu cứu cùng bản thân bên cạnh nằm tiểu khuê nữ, hai người tổ hợp ở bên nhau, nàng vì cái gì có loại mạc danh hỷ cảm. Đang ngủ đâu, ngươi muốn xem liền tới đây. Dứt lời, Ngọc Tác bước chân ngắn nhỏ đi vào mép giường, có có bỏ lên trên giường động tác kia kêu một cái nhanh nhẹn, Khương Gia Minh vươn tay treo ở giữa không trung, thấy Ngọc Tác không cần hắn hỗ trợ, liền xấu. Hổ thu hồi, cũng may không ai chú ý tới hắn. đã ở trên giường Ngọc Tác, Ba Lượng Hạ liền bỏ đến Hải Tử bên người, cao mày đối Lâm Uyển Uyển nói: tỷ tỷ, cái này tiểu cháu ngoại gái như thế nào như vậy xấu, ngươi lại qua mấy ngày lại đây xem liền không xấu, mới ra tới bao lâu? Có thể đẹp liền không gọi mới vừa sinh hoa, Lâm uyển uyển ở trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu, mà Khương Gia Minh liền có chút không vui, cái này tiểu tử thúi, mới vừa rồi quấy rầy bọn họ hai vợ. Chồng ôn nhu, hiện tại còn dám nói hắn khuê nữ xấu, chờ một đêm qua đi, tiểu khuê nữ khuê danh còn không có chính thức định ra, mặc dù Lâm ra mấy nam nhân cùng với mạnh đại thúc, còn có mấy cái tiểu quỷ đầu đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình nói ra bọn họ nghĩ ra được tên nhưng mà làm chính chủ cũng không cảm kích nhà ta tiểu khuê nữ so hôm qua cái phải đẹp đâu lâm uyển uyển nửa nằm ở trên giường ôm hải tử cẩn thận đánh giá nói sát thật khương gia minh vẻ mặt nhận đồng ở trong mắt hắn tiểu khuê nữ như thế nào đều đẹp là trên đời này đỉnh đẹp đương nhiên còn phải tức phụ xếp hạng đằng trước trúc thị hạ thị tiếu thị ba người nắm tay mà đến Ở cửa nghe được Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng một ngủ một cái, ta tiểu khuê nữ kêu chỉ cảm thấy một trận vô ngữ. Hạ thị vào cửa, che miệng trêu ghèo nói: "Ta nói cô em chồng, các ngươi hai cái như vậy kêu nhà ta tiểu cháu ngoại gái không cảm thấy khó đọc sao?" "Có sao?" Lâm Uyển Uyển bất giác minh lệ: "Ba vị tẩu tẩu hảo a." "Hảo." Hạ thị cái này càng thêm vô ngữ, "Cô em chồng đây là cái gì biểu tình?" Chẳng lẽ mang thai ngốc 3 năm, chỉ số thông minh kéo so nàng còn muốn thấp, quả nhiên, người bình thường thời điểm liền không thể quá thông minh, bắn ngược lên quá khủng bố. Trúc thị cùng tiếu thị cười cười, liếc nhau sau, tự giác đi theo hạ thị tìm vị trí ngồi xuống. Khương Gia Minh nhướng mày, cười hô, ba vị tẩu tẩu, các ngươi tới, trong đầu lại ở tính. Toán hắn đã từng nghĩ tới những cái đó tên. Rốt cuộc cái nào thích hợp nhà mình kiểu nộ tiểu khuê nữ đâu? Ân, lại đây nhìn một cái. Trúc thị thấy cô em chồng vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, lại thấy đệ muội ở một bên trợn trắng mắt, nhẫn cười nói, "Cô em chồng, ngươi nhị tẩu nói không sai, các ngươi hai vợ chồng chính là nghĩ kỹ rồi hài tử khuê danh không có." "Đúng vậy, đúng vậy, đệ muội, ngươi chính là không biết, này sáng sớm, trong đại sảnh ngồi nhất bang nam nhân, Liền chờ cấp tiểu chất nữ đặt tên đâu Tiếu thị tưởng tượng đến mấy nam nhân Vì đặt tên việc này tranh đỏ mặt tía tai Ngay cả nhà nàng tướng công Đều đi lên thấu một chân Chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt Này nơi nào vẫn là nàng trong ấn tượng người A Lâm Uyển Uyển ánh mắt chợt lẽ Cảm tình này vài vị là tới tìm hiểu tin tức Tên việc này nàng thật đúng là chưa nghĩ ra Ngày thường tướng công cũng ở bên tai để qua Chẳng qua hai người cũng chưa nghĩ đến vừa lòng Mới tạm Thời từ bỏ, bất quá, đã có nhiều người như vậy ra ra chủ ý, nhưng thật ra không ngại vừa nghe, Nga, đều nói chút cái gì. Ba người thấy hấp dẫn, lẫn nhau xem một cái sau liền từ từ kể ra, nghe Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh kinh ngạc liên tục, hoa hoè lè lè tên, chỉ có thể nói thật sẽ tưởng. Vừa nghe Hạ Thị nói đến Bảo Châu, chân châu Lâm uyển uyển một sờ chán mồ hôi, đây là nàng nhị ca suy nghĩ hồi lâu mới ra tới tên còn có thể hay không lại tục tăng một chút, như thế nào không nói bảo ngọc, bảo thoa gì đó, nganh diện mà đến hồng lâu hơi thở, Lâm uyển uyển thân mình tức khắc chính là run lên, lập tức phủ định, đều là chút bi kịch nhân vật, không được, không được chú ý tới Lâm uyển uyển tình huống, Khương Gia Minh mặt lộ vẻ lo lắng hỏi, tức phụ, làm sao vậy, là có chỗ nào không thoải mái sao, Trúc Thị cùng Tiếu Thị thấy thế, cũng vội vàng đi vào Lâm uyển uyển trước mặt, Hạ thị đúng lúc dừng lại lời nói tới, Nghĩ lầm cô em chồng. Trên người nơi nào không thoải mái, Vội vàng đối với bên ngoài hậu nha hoàn phân phó nói, Mau chút thỉnh mạnh lão thái ra lại đây nhìn một cái. Không không có việc gì, Không cần đi gọi người. Lâm uyển uyển kêu chủ phải đi nha hoàn. Thật sự không có việc gì sao? Hạ thị hiển nhiên có chút không mấy tin được, Đều mặt lộ vẻ mồ hôi lạnh, Sao có thể một chút sự tình đều không có? Thật sự không có việc gì. Lâm Uyển Uyển vốn là không có việc gì. Cũng liền không nghĩ lao sư. Động chúng. Thấy Khương Gia Huy kia hậu đại lòng bàn tay rừng ở chính mình cái chán. Chỉ là nhấp nhấp khóe miệng. Cảm thụ được tức phụ cái chán độ ấm cùng chính hắn vô nhị. Khương Gia Minh liền thoáng yên lòng. Dư quang ngắm đến trên bàn phóng kia ly đã làm lạnh thủy. Trong lòng liền có một cái chú ý. Chỉ là trong phòng có nhiều người như vậy ở. Hắn muốn như thế nào đi nơi đó mặt đâu. Nghĩ vậy một chút, Khương Gia Minh mày đánh cái chán nản. Bên cạnh nhìn ba người cũng đi. Theo nhăn lại mày, Trúc thị dựa gần mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Cô em chồng, vẫn là kêu Mạnh Đại thúc lại đây nhìn một cái, chúng ta cũng hảo an tâm." Đúng vậy. Tiếu thị cũng là đồng dạng ý tưởng, cuối cùng, Lâm Uyển Uyển vẫn là thỏa hiệp các nàng ý kiến, ai kêu nàng chỉ có một trương miệng. Mạnh lão gia từ nghe được Lâm Uyển Uyển thân thể có dị Cấp vội vàng liền đuổi lại đây, đương nhiên, mặt sau còn đi theo một chuỗi cái đuôi. truyền lời thời điểm vừa. Lúc đều ở đây, này không phải đuổi một đạo lại đây, cẩn thận kiểm tra qua đi, mạnh lão ra tử hồ nghi đánh giá lâm uyển uyển, chỉ cảm thấy trước mắt cô gái trên người cũng không không ổn, tương phản, so với hắn trong dự đoán khôi phục còn muốn hảo, này liền có chút kỳ quái, cảm nhận được từng đạo tầm mắt dừng ở trên người mình. Lâm Uyển Uyển trong lòng lượt có xin lỗi, bản thân nàng liền không có việc gì, tổng không thể nói là bị nhị ca lấy những cái đó tên cấp hổ đi. Nói ra, đến nhiều mất mặt, nhiều thương nhị ca một mảnh hảo tâm, đương gặp gỡ mạnh lão ra tử kia nói có chứa xem kỹ quang mang tầm mắt sau, Lâm Uyển Uyển rụ xuống đầu, trong mắt tinh quang chợt lẽ, nàng không phải ngốc tử, nơi nào nhìn không ra mạnh đại thúc đối nàng hoài nghi, chỉ là... Nàng rất tò mò mạnh đại thúc kế tiếp sẽ như thế nào làm, là hoa tránh không khỏi, nhưng nàng có thể nói bừa loạn tạo ứng phó không phải. Khương gia minh nhưng thật ra bị mạnh đại thúc kia nói phức. Tạp ánh mắt hoảng sợ, mới đầu tưởng tức phụ thân thể có cái gì không ổn, sau lại nhìn lại không rất giống, cảm giác giống như mạnh đại thúc tại hoài nghi tức phụ, tâm không khỏi một ninh, chẳng lẽ hắn là tuyệt đối không thể làm mạnh đại thúc dò ra tức phụ bí mật, ai đều không thể. Đang định nói cái gì thế tức phụ che đậy một vài, mạnh lão gia tử liền mở miệng, không có gì trở ngại, chẳng qua thân thể còn có chút hư, đại gia liền yên tâm đi. Đi phía trước, mạnh lão gia tử, còn như có như không đem ánh mắt dừng ở lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh trên người, nhìn kia ý tứ cũng không có chân chính buông tha ý tứ. Những người khác vì lâm uyển uyển thân thể suy nghĩ, cũng liền không có tiếp tục lưu lại. Đi lên luôn mái dặn dò nàng phải hảo hảo tu dưỡng, cũng dặn dò Khương Gia Minh hảo sinh chăm sóc. Đại nhân đi quang sau, Khương Gia Minh nhanh chóng đóng cửa, tiếp theo trở lại Lâm Uyển Uyển trước giường, mặt mang lo lắng nói, tức phụ, ta coi mạnh. Đại thúc hôm nay ánh mắt, như là đối hai chúng ta khả nghi. Lâm Uyển Uyển gật gật đầu, mạnh đại thúc tốt xấu cũng là một thế hệ thần y, này lại là hắn biết rõ phạm trù. Tâm lại đại cũng xem nhẹ không được nàng thân thể chân thật phản ánh ra tới trạng huống có chút đau đầu mở miệng, ta sớm nên nghĩ tới, mặt khác sự tình cũng liền bãi cái này là không thể gạt được mạnh đại thúc, chỉ là hắn lão nhân ra hôm nay cũng không có vạch trần, hẳn là là sẽ không chuyển cái gì đi ra. Ngoài, Khương Gia Minh nhận đồng gật gật đầu, điểm này ta là tin tưởng mạnh đại thúc, nhưng là hắn trước khi đi ánh mắt, thật sự làm ta có chút không yên tâm. Lâm Uyển Uyển đạm đạm cười, không ngại, Mạnh Đại Thúc hẳn là suy nghĩ ngươi tức phụ ta ẩn giấu cái gì tuyệt thế hảo dược, biết rõ hắn đối cái gì cảm thấy hứng thú, kết quả chúng ta hai cái chính là gạt hắn không nói, nghĩ đến, quá một đoạn thời gian, Mạnh Đại Thúc sẽ mở miệng hỏi. Thật là như vậy sao? Khương gia, mình vẫn là sợ tức phụ bí mật cấp bại lộ đi ra ngoài, hơn nữa tức phụ trừ bỏ nơi đó mặt linh suối nước, Mặt khác tựa hồ không lớn như vậy tác dụng Chẳng lẽ tức phụ muốn bắt linh suối nước cấp mạnh đại thúc Xem Khương Gia Minh thần sắc Lâm uyển uyển liền minh bạch hắn suy nghĩ cái gì Buồn cười nói Nơi đó mặt không phải còn có không ít quý hiếm dược liệu Mạnh đại thúc tất nhiên sẽ thích Như vậy tưởng tượng cũng đúng Hắn như thế nào liền đem này đó thứ tốt cấp đã quên Đâu Khương Gia Minh ảo não một phách bản thân đầu Sau đó ngây ngốc đối với Lâm uyển uyển cười Tiểu Gia Hỏa tỉnh lại, mở đen lúng liếng đôi mắt, không ngừng nhìn trầm trầm Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh, tựa hồ rất tò mò bọn họ hai cái đang làm gì. Lâm Uyển Uyển đẩy một phen dục hôn chính mình Khương Gia Minh, quái dỗi nói: "Làm gì? Không thấy được khuê nữ chính nhìn chằm chằm ngươi sao? Không phải nói tốt làm nàng hảo hảo tu dưỡng sao? Không phải nói tốt làm hắn hảo? Hảo chăm sóc nàng ngươi sao? Hiện tại như vậy là cái gì tu dưỡng cùng chăm sóc?" lâm uyển uyển mặc hắc hắc khương gia minh hướng tới lâm uyển uyển một trận ngây ngô cười tiếp theo đem ánh mắt đầu hướng nhìn trầm trầm hắn xem khuê nữ nhẹ nhàng bế lên đầy cõi lòng vui sướng trêu đùa nói khuê nữ tỉnh a làm cha hảo hảo hôn một cái bẹp một tiếng nho nhỏ gương mặt liền để lại một chút hồng ấn tiểu gia hỏa không cao hứng nhíu nhíu mày tựa hồ thực chán ghét có người chiếm nàng tiện nghi Lâm Uyển Uyển ở trong lòng nghĩ đến, khuê nữ nếu là có thể nói, khẳng định sẽ nói đây là từ đâu ra đáng khinh đại thúc, chết không biết xấu hổ dám cùng nàng chơi trộm hương. Thấy khương gia minh còn tưởng lại thân, Lâm Uyển Uyển vội vàng ra tay ngăn cản nói, hảo, hải tử còn nhỏ, này làn ra nội, không thấy được mới vừa rồi kia một chút lưu lại dấu vết còn không có tiêu sao. Nếu là khuê nữ bởi vì ngươi trộm hương hủy hoại nàng khuôn mặt nhỏ trứng. Xem khuê nữ trưởng thành còn muốn hay không lý ngươi cái này cha. Lâm uyển uyển không khách khí nói. Tức phụ, có ngươi như vậy đương mẹ ruột sao. Nhà ta khuê nữ trưởng thành về sau khẳng định là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Còn có, không được châm ngòi chúng ta cha con hai tương thân tương ái. Lâm uyển uyển trực tiếp thưởng khương gia minh một cái xem thường. Liền các ngươi cha con hai hiện tại bộ ráng, còn tương thân tương ái. Xin lỗi, nàng chỉ nhìn đến khuê nữ trong. Mắt ghét bỏ, thấy khuê nữ duỗi tay muốn bắt chính mình, một bộ muốn hướng nàng trong lòng ngược pháp bộ dáng Lâm uyển uyển biết, khuê nữ đây là đói bụng, cẩn thận ôm quá khuê nữ, kéo ra quần áo một góc, bẹp bẹp, ăn ngon là vui sướng, một bên uy khuê nữ, một bên đối với Khương Gia Minh nói, chờ lát nữa ngươi ôm hải tử đi đại sảnh, vừa lúc làm cha cộng lại định cái tên, dù sao nàng là đặt tên vô năng, có thể tin tưởng cũng chính là cha cùng đại ca. Đến nỗi nhị ca, còn có Cha bọn họ mấy cái nhìn, tất nhiên là không diễn Khương Gia Minh nghĩ nghĩ liền nói Cũng hảo, từ cha tới cấp khuê nữ lấy tên ta cũng yên tâm Hơn nữa, cha mấy cái còn có chuyện Cũng không thể luôn lưu tại Bích Đào Sơn Trang Khuê nữ tên định ra, đại gia hỏa cũng hảo yên tâm Kia nhũ danh, tức phụ ngươi nhưng có cái gì ý tưởng Khương Gia Minh hỏi Nhũ danh A, Lâm Uyển Uyển nhìn mắt ăn chính hương khuê nữ, chỉ thấy một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn chầm chầm nàng. Xem, như là vánh tai đang nghe hai người bọn họ nói chuyện. Nếu không, đã kêu quả nho đi. Nàng mang thai trong lúc yếu nhất ăn nhưng còn không phải là quả nho. Hơn nữa, khuê nữ này đôi mắt lớn lên cũng rất giống. Quả nho, như vậy hảo đâu. Khương Gia Minh cho rằng, tức phụ này nhũ danh lấy cũng quá tùy ý đi không hảo sao lâm Uyển Uyển hỏi ngược lại có thể đối mặt tức phụ cặp kia ẩn ẩn mang theo uy hiếp con người Khương Gia Minh một nuốt sớm biết rằng tức phụ sẽ đến như vậy nhất chiêu hắn liền đừng hỏi tương đối hảo hiện tại sao quả nho liền quả nho đại danh không còn không có lấy chờ lát nữa nhiều cùng cha tranh thủ tranh thủ tất nhiên sẽ lấy một cái dễ nghe tên nhìn theo Khương Gia Minh ôm khuê nữ rời đi Lâm Uyển Uyển liền nằm đi xuống, nàng hiện giờ còn ở ở cữ, có thể ngủ tự nhiên vẫn là ngủ tới nhàn nhã. Đại sảnh bên kia, trải qua mọi người thảo luận, cuối cùng cấp tiểu gia hỏa đặt tên vì Khương Duyệt, ý muốn nàng cả đời đều vui vui vẻ vẻ. Thanh Hà viện, Lâm Uyển Uyển nhắm mắt lại, liền sắp ngủ, một cái tiểu gia hỏa liền phá cửa mà vào, "Tỉ tỉ, ta lại đây xem ngươi." Thanh âm truyền vào truyền vào tai. Lâm Uyển Uyển ngay sau đó mở to mắt, một mặt tối tăm chi sắc xuất hiện ở trong mắt, hiển nhiên là thực không cao hứng bị đánh thức. Ngồi dậy, thật dài thở vào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, Ngọc Tác, có chuyện gì sao? Ngạch, Ngọc Tác cái này nơi nào còn không biết chính mình tới không phải thời. Gian, khó trách mới vừa rồi bên ngoài đứng tiểu Tỷ Tỷ muốn nói lại thôi bộ dáng đều do bản thân tay chân quá nhanh, hắn hiện tại có thể xoay người đi sao? Lâm uyển uyển mắt sắc nhìn ra cái kia không ngừng về phía sau di động tiểu thân thể, trong lòng có chút buồn cười, trên mặt lại vẫn là lạnh một khuôn mặt nói, như thế nào, đem ta nháo tỉnh về sau, ngươi liền tưởng vỗ vỗ mông chạy lấy người. Ha hả nào có sự tình, ngọc tác mới không thừa nhận, hắn đường đường không. Gian người thủ hộ, có thể làm ra cái loại này lòng bàn chân mặt du sự tình sao? Đáp án rõ ràng, đối mặt trước mắt vị này tỷ tỉ. tỉ lòng bàn chân mặt du công phu còn phải nhiều học học đặc biệt là đánh thức tỷ tỷ ngủ loại chuyện này thượng nếu không chính là thực khủng bố manh bảo ngươi mau tới a mau tới cứu cứu tiểu gia đừng ở nơi đó chơi bảo chạy nhanh lại đây có cái gì thì nói cái đó tỷ tỷ tổng không thể ăn ngươi đi lâm uyển uyển bất đắc dĩ vị này lá gan khi nào trở nên như vậy tiểu từ trước vẫn là một đoàn không khí thời điểm cũng không nên quá kiêu ngạo, cũng không kém. Ngọc tác nhỏ giọng nỉ non nói, người vẫn là đã đi tới. nói đi, hôm nay cái như thế nào có rảnh lại đây xem ta? nên không phải là sông cái gì hòa, lại muốn kêu nàng đi thu thập cục diện rồi dám đi. tỷ tỷ, ngươi có thể hay không không cần dùng cái loại này không tin ánh mắt nhìn tiểu gia, tiểu gia cũng thật chính là hảo tâm tới xem tỷ tỷ, ân, thuận tiện. nhìn xem tiểu cháu ngoại gái. Ngọc tác không cao hứng nói, vậy ngươi đã tới chập, ngươi tỷ phu mới ôm đi ra ngoài. Ngọc tác buột miệng thốt ra, khó trách không thấy được bóng người, ta đây lại tìm cơ hội lại đây xem ngươi đi. Lâm Uyển Uyển khóe miệng vừa kéo, này chết hài tử rốt cuộc có thể hay không nói chuyện, còn có, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu vội, cùng ở một cái sơn trang, còn phải tìm cơ hội tơi xem nàng, như thế nào, lại muốn mang theo ngươi manh bảo đi tuần. Sơn, Lâm Uyển Uyển nhớ tới này một người một hộ tổ hợp, sau núi đều bị bọn họ sợ tới mức không có con mồi tung tích, chuyên môn phụ trách sau núi con mồi kia hai gã hộ viện đều tới nàng trước mặt oán giận quá rất nhiều lần. Tỉ tỷ ngươi nói sai rồi, kia không phải ta manh bảo, nó chính là ngươi từ núi sâu rừng già kia ca đáp thông đồng trở về, cho nên nó là của ngươi. Cái gì kêu nàng thông đồng trở về, còn núi sâu rừng già kia ca đáp? lời này nàng như thế nào liền như vậy không thích nghe đâu cười hỏi ngược lại chẳng lẽ từng ngày pha trộn ở bên nhau không phải hai người các ngươi này như thế nào có thể kêu pha trộn tiểu ra cùng manh bảo đó là ở hộ vệ sơn trang trên dưới an toàn do đó rời xa trên núi đột nhiên xuống dưới sài lang hổ báo có thể nói là càng vất và công lao càng lớn ngọc tác nghiêm trang giải thích phản phất chính mình là ở làm cỡ nào ghê gớm sự tình Lâm Uyển Uyển cảm thấy, giờ này khắc này, nàng nội tâm đã không ngừng có vạn mã ở lao nhanh, còn có ngàn vạn voi ở dẫm đạp. Giang nan từ miệng phun ra, ngươi cao hứng liền hảo. Ân, tiểu gia minh bạch tỷ tỷ giờ này khắc này đối ta sùng bái chi tình, nhưng là, thỉnh không cần yêu tiểu gia, tiểu gia chỉ là một cái truyền thuyết. Lâm Uyển Uyển đã không nghĩ lại tiếp tục xem trước mắt cái này khoe khoang hải tử, vẫy vẫy tay nói. Ngươi vẫn là tiếp tục đi làm ngươi đại sự đi thôi. Thấy Ngọc Tác đi ra ngoài, thật sâu hít một hơi, tiếp. Tục nằm xuống ngủ, thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đến Khương duyệt trăng tròn kia một ngày, sơn trang trên dưới bố trí một mảnh vui mừng, lại đây chúc mừng người càng là nỗi liền không dứt. Đã đến khách nhân đều do Khương Lâm hai nhà nam nhân cộng đồng tiếp đón, mấy cái hải tử cũng bị kéo lên đi góp đủ số, tên là Rèn Luyện. Các nữ quyến còn lại là từ lâm ra mấy người phụ nhân cùng tiếu thị mẹ con cùng tiếp đón, mà lâm uyển uyển giờ phút này còn lưu tại thanh hà viện cấp. Nhà mình tiểu khuê nữ trang điểm, vãn đào buồn cười đứng ở một bên, phu nhân, tiểu thư vừa mới trăng tròn, ngài nhưng đừng ở ghét bỏ những cái đó quần áo không hợp thân. Nghe vậy, lâm uyển uyển sâu kín liếc mắt vãn đào, lại cũng buông xuống trong tay quần áo, khuê nữ một ngày một cái dạng. Nàng tuy rằng gọi người chuẩn bị không ít quần áo Nhưng rốt cuộc vẫn là nhỏ một chút Lại nói Bên ngoài kia một khối to bố một bao Nơi nào còn có thể nhìn thấy bên trong xuyên chính là Cái gì Liền ngươi nha đầu này có lý Quả nho a Nương tiểu khuê nữ Ngươi muốn mau mau lớn lên nga Như vậy Nương liền có thể hảo hảo thế ngươi trang điểm Đem nương những cái đó đánh rơi thơ ấu cấp đền bù trở về Nhưng mà Nói đến cùng kỳ thật là Lâm Uyển Uyển trong lòng kia viên thiếu nữ lòng đang mạo phấn hồng phao phao, chỉ tiếc vỗ tay chụp chân tiểu gia hỏa căn bản không có ý thức được đến từ nhà nàng mẹ ruột thật sâu ác ý. "Phu nhân, bên ngoài người tới không sai." "Biệt lắm, lão phu nhân kêu ngài có thể ôm tiểu thư đi ra ngoài." Thu xương từ bên ngoài tiến vào, nhẹ giọng ở Lâm Uyển Uyển một bên nói: "Hảo, chúng ta đây đi ra ngoài đi." Lâm Uyển Uyển gật gật đầu kêu bọn nha hoàn mang lên hài tử cần thiết phải dùng đồ vật đi vào chiêu đãi khách sân, phóng nhãn nhìn lại lâm uyển uyển thấy được không ít quen thuộc tỷ như vọng giang lâu người tới chỉ là đại trưởng quẩy bên người đi theo người nọ là ai nhìn đại trưởng quẩy kia thật cận thật bộ dáng cùng với người nọ trên người ẩn ẩn phát ra thượng vị giả hơi thở lâm uyển uyển dám cắt định người này tuyệt phi người thường lại xem Lâm Uyển Uyển mắt sắc phát hiện hai cái ca ca biểu tình tựa hồ có điều bất đồng, đặc biệt là ở đối mặt đại trưởng quầy mang đến người nọ khi thấy thế nào đều có chút không được tự nhiên, chỉ sợ người này vẫn là quan trường người trong, quan chức chỉ cao không thấp. Lâm Uyển Uyển trong lòng có một ý niệm, người nọ sợ là vọng. Giang lâu phía sau người chính là không phải chân chính chủ tử cũng cảm thấy không kém bao nhiêu, cái này nàng nhưng thật ra có chút tò mò. Là cái gì Phong đem vị này ra cấp thổi đến nhà mình tiểu khuê nữ tiệc đầy tháng đi lên. Tiết thị thấy khuê nữ ra tới. Có chút kỳ quái nàng như thế nào hảo hảo liền sững sờ ở tại chỗ không hiểu. Còn có kia ánh mắt là đang xem cái gì. Theo Lâm uyển uyển tầm mắt nhìn lại. Đại trưởng quầy sao. Vẫn là hắn bên người vị kia. Nhìn tựa hồ là. Mặt sau vị nào. Đây là vì cái gì. Tiết thị trong ánh mắt hiện lên một đạo u quang. Người này nhìn tuổi so nàng đại nhi tử còn muốn lớn hơn một chút, hơn nữa mới vừa rồi hai cái nhi tử rõ ràng đón đi lên, như là muốn hành quỷ lại chi lễ, kết quả làm người cấp ngăn cản. Lúc ấy chưa từng có nhiều chú ý, lúc này nhìn nhưng thật ra nhìn ra vài phần bất đồng tới, bằng không khuê nữ cũng sẽ không nhìn chầm chầm nhân ra nhìn. Chỉ là, khuê nữ như vậy cách làm vẫn là có chút không ổn. Liền bước nhanh đi ra phía trước, khuê nữ, tới, ân. Lâm Uyển Uyển thu hồi chính mình ánh mắt, đối với Tiết thị cười, cũng nhìn ra Tiết thị trong ánh mắt nghi hoặc tới, liền thấp giọng ở Tiết thị bên tai nói: "Nương, gọi ca ca bọn họ hảo hảo chiêu đãi vị kia ra, nhưng cũng không cần quá rõ ràng, ngày sau chỗ tốt tuyệt đối trốn không thoát." Khuê nữ, ý của ngươi là người nọ là kinh thành tới quý nhân." Tiết thị kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Uyển, không rõ Khuê nữ mới ra tới. Nhìn ánh mắt rõ ràng là không quen biết đối phương như thế nào liền lập tức phân rõ ra vấn đề tới đâu, hẳn là chạy không được. Lâm Uyển Uyển cười cười, nương sợ là cũng nhiều có suy đoán đi, bằng không cũng không phải là hiện tại cái này biểu tình. Lúc này, Trúc thị, Hạ thị, Tiếu thị cũng đi lên trước tới, thậm chí còn có không ít nữ quyến cũng tiến lên đây cùng Lâm Uyển Uyển chào hỏi. Lâm Uyển Uyển lộ ra lễ phép tính cười, nói thật, ở đây các nữ quyến, Lâm Uyển Uyển nhận thực thật không nhiều lắm. Ngày thường đều là đãi ở khuê phòng đại viện, cũng khó trách thức chi rất ít, ngược lại là chúc thị cùng hạ thị, bởi vì các nàng địa vị, này 3 năm tới không thiếu tham dự huyện thành những cái đó phú quý nhân gia tổ chức các loại yến hội, cho nên không quen biết liền ở chỗ số ít. Chỉnh chàng tiệc đầy tháng xuống dưới, Lâm Uyển Uyển cảm giác chính mình ra mặt đều phải run rẩy, nguyên lai thời gian dài vẫn duy trì mỉm cười cũng là thực mang người một. Sự kiện đến nỗi những cái đó khen tặng lôi kéo làm quen nói, Lâm Uyển Uyển nghe lỗ tai đều phải khởi cái khén, người khác cũng không có tốt chỗ nào đi. Yến hội tan đi, một đám người đều mệt ghé vào đại sảnh, dáng ngồi quả thực là cay đôi mắt. Đại ca nhị ca, đại tẩu nhị tẩu, ta nói các ngươi mấy cái đừng diễn quá mức a, lại không phải lần đầu tiên tham gia loại này cùng loại trường hợp, gì đến nỗi là hiện tại này phó tính tình. Lâm Uyển Uyển vỗ vỗ cười có chút cứng đờ mặt. Không khách khí đối bốn người túng nói, "Ta nói Uyển Uyển, ngươi những lời này nhị ca liền không thích nghe, cái gì kêu diễn quá mức, không nhìn thấy ra mấy cái hôm nay vì tiểu cháu ngoại gái sự bận trước bận sau sao?" Nói ra lời này cũng không sợ bị thương chúng ta mấy cái tâm. Lâm Khải Dương không cao hứng phản bác nói, "Chính là cô em chồng, ngươi cũng quá không lương tâm." Hạ Thị lập tức phụ hoa nói, "Những người khác cũng nhất trí gật đầu." Lâm Uyển Uyển khóe Miệng đột nhiên run rẩy vài cái Nếu không có linh suối nước Nàng tự nhiên là tin tưởng bọn họ là mệt Nhưng này rõ ràng một đám đều hảo hảo thực Nàng là mắt khó coi không ra sao Mấy cái hài tử ở bên cạnh cười trộm Nếu không phải một khắc trước nhìn đến cha mẹ Bọn họ vẫn là sinh long hoạt hổ Bằng sau một khắc biểu hiện Bọn họ khẳng định là tin Hảo, đều đừng náo loạn Lâm lão ra tử lên tiếng nói Mới vừa rồi còn không đứng đắn người đều sôi nổi ngồi xong, cẩn thận. Nghe lão gia tử tiếp được đi muốn nói nói. Khuê nữ con rể, hôm nay quả nho tiệc đầy tháng thuận lợi hoàn thành. Tiếp được đi ta muốn nói nói, khả năng không quá hợp thời nghi, nhưng cha vẫn là muốn nói nói. Cửa ải cuối năm buông xuống, nhưng các ngươi đại ca nhị ca điều lệnh đã xuống dưới, cũng liền đã nhiều ngày, không sai biệt lắm đến nhích người đi trước. Đúng vậy. Vốn là trước hai ngày nên báo cho các ngươi hai vợ chồng một tiếng, nhưng là không nghĩ bởi vì phân biệt. Việc ảnh hưởng quả nho tiệc đầy tháng, cho nên liền chờ tới rồi hôm nay. Lâm Khải Hàng nói tiếp nói. a Lâm uyển uyển nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nàng biết hai vị ca ca khẳng định là muốn đi lên trên rời, nhưng là, này tin tức không khỏi tới quá đột nhiên. Xem ra, năm nay Khương Gia Minh cùng Khương Gia Tông hai vợ chồng cũng đồng dạng bị kinh ngạc đến. Tiếp theo mới là chúc mừng bọn họ lên trước chi hỉ. Cha mẹ, vậy các ngươi hai đâu? Lâm uyển uyển nghĩ đến. Lâm lão gia tử còn có thư viện ràng buộc, liền xuất khẩu hỏi. Tạm thời liền lưu lại nơi này, chờ bọn họ hai anh em yên ổn xuống dưới lại làm tính toán. Lâm lão gia tử kỳ thật cũng là có tư tâm, cũng không phải hắn yên tâm hai cái nhi tử liền như vậy rời đi hắn bên người. Chẳng qua là tưởng lưu lại nhiều bồi bồi khuê nữ cùng cùng mấy cái cháu ngoại. Ta đây ba cái cháu ngoại trai đâu, là lưu lại vẫn là?" Lâm Uyển Uyển hỏi tiếp nói. "Cũng lưu lại." Lâm lão gia tử trầm mặc. Một lát sau nói: "Ân, ta đã biết, kia đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, các ngươi có cái gì yêu cầu chuẩn bị cứ việc nói cho chúng ta biết hai vợ chồng một tiếng." Trong lòng đã ở tự hỏi, nên đưa tặng chút cái gì sắp chia tay lễ hảo đâu? Lưu tại Lâm gia huynh đệ vội vàng đóng gói hành lễ thời điểm, Bích Đào Sơn Trang tới một người đến không được nhân vật là từ Đại trưởng quầy cùng đi mà đến Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng nghe được hạ nhân tới báo trên mặt đều là kinh ngạc chi sắc không nghĩ tới vị này ra mới xuất hiện ở tiểu khuê nữ tiệc đầy tháng phía trên nhanh như vậy lại lại lần nữa tới cửa Khương Gia Minh lúc sau cũng là biết một ít vị này ra thân phận cao mày đối Lâm Uyển Uyển nói tức phụ ngươi nói hắn đây là vì cái gì tới. Lâm Uyển Uyển đem ngủ tiểu khuê nữ nhẹ đặt ở trên giường, kêu Đông Mai coi chừng. Bản thân chậm rãi đi ra, nhún nhún vai nói: Ta cũng tò mò đâu. Nghĩ đến hôm nay gặp mặt không phải là thuần túy vì nhận thức. Nếu nàng suy nghĩ không tồi, định là vì sự tình gì? Chỉ là nàng bích đào sơn trang có cái gì đáng giá như vậy đại nhân vật chú ý đâu? Đi gặp chẳng phải sẽ biết? Lâm Uyển Uyển nhìn vẻ mặt khẩn trương chi sắc Khương Gia Minh. Mãn không thèm để ý nói, cũng hảo, nếu là đại trưởng quầy mang đến, tổng sẽ không làm ra cái gì hại bích đào sơn trang sự tới. Lúc này Khương Gia Minh còn còn không biết nhà mình tức phụ đối vị kia ra thân phận suy đoán, biết đến bất quá là đến từ. Hai vị cứu huynh miệng giải thích, chờ Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển đi vào tiếp khách đại sảnh, đại trưởng quầy cùng vị kia ra còn ở đường đi tới thượng. Tức phụ, chúng ta như vậy thật sự không có việc gì sao? Người tới tốt xấu cũng là quan trường người trong, chúng ta không ra đi nghênh đón, người nọ trong lòng sợ là, Khương Gia Minh ngồi ở Lâm Uyển Uyển một bên, có chút chần chờ mở miệng nói. Lâm Uyển Uyển liếc mắt Khương Gia Minh, bất đắc di nói, mặc kệ chúng ta. Có biết hay không người nọ thân phận, nhưng là, hiển nhiên chính là người nọ lúc ấy cũng không có tính toán bại lộ, nếu không cũng sẽ không điệu thấp không cho ca ca bọn họ nói trắng ra. Đến nỗi ca ca bọn họ lén cùng chúng ta nói những cái đó, ngươi giờ phút này coi như chưa bao giờ ngửi qua. Nàng cũng không biết nói tới người tính nết, mọi việc vẫn là chú ý điểm hảo. Thật lâu sau, Khương Gia Minh mới gật đầu, tức phụ, ngươi nói ta hiểu được. Ân, lúc này mới ngoan sao? Lâm Uyển Uyển con ngươi tinh lượng nói, nhưng Khương Gia Minh nhìn trước mắt tức phụ, không biết vì cái gì. Tổng cảm giác chính mình có manh bảo cảm giác quen thuộc, ai kêu tức phụ xem hắn ánh mắt cùng xem manh bảo ánh mắt giống nhau như đúc. Thu hồi ánh mắt, theo bản năng run lên bà vai. Phút, lâm uyển uyển ở trong lòng nhìn không được cười nói, kỳ thật như vậy tướng công cũng là rất đáng yêu. Ha ha khương lão đệ, đệ muội. Đại trưởng quầy thanh âm từ bên ngoài xuyên. Tiến vào, làm còn ở đùa giỡn phu thê hai người lập tức ngồi thẳng thân mình, sau đó mới lên ngânh đón nói. Tiết đại ca hảo, vị này chính là Đại trưởng quầy ánh mắt chật lẽ, có chút xem không hiểu trước mắt phu thê hai người là thật sự không biết, vẫn là ra vẻ không biết, nhưng vẫn là hận phối hợp giới thiệu nói, vị này chính là tam gia, là vọng giang lâu chủ nhân. Lâm uyển uyển hiểu rõ ở trong lòng gật gật đầu, nàng quả nhiên đoán không có sai. Chủ nhân, ha hả chỉ sợ, không ngừng đi, có thể có được vọng giang lâu như vậy sản nghiệp, Bình thường đại quan quý nhân chỉ sợ là căng không dậy nổi, các ca ca biết đến thân phận sợ cũng chỉ là mặt ngoài, người này mười có tám chín cùng trong cung có quan hệ, nàng nhưng nhớ rõ đại trưởng quầy khi đó nói qua nói, nếu có càng tốt gạo, có người sẽ giúp đỡ đưa đi trong cung, thay thế được trong cung hiện có cống mễ, mà có thể làm được điểm này, đơn giản chính là hai loại người, xuất thân trong cung, hoặc là, thật sự là quyền cao chức trọng người. Có thể có tự do xuất nhập Hoàng Cung. Nhưng mà, nàng trước mắt này một vị. Ở nàng nhìn, rõ ràng chính là trước một loại người. Liếm hà trong mắt tinh quang, cười hô. Tam gia, tiết đại ca, đều đừng đứng. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống liêu đi. Đúng đúng đúng, tam gia, tiết đại ca, đều ngồi đi. Khương Gia Minh Tử khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Chạy nhanh tiếp theo Lâm uyển uyển nói nói. Chờ tam gia ngồi xuống sau, đại. Trưởng quầy, Khương Gia Minh, Lâm Uyển Uyển lúc này mới ngồi xuống. Bị kêu tam gia nam nhân, thấy mấy người hành vi, nhướng mày, không tồi, khó trách có thể cùng vọng Giang lâu hợp tác như thế lâu, cũng khó trách có thể làm hắn làm chủ tặng hai thành tiền lãi, có thể thấy được sớm đã đối hắn có điều suy đoán, chỉ là thông minh không có nói toạc, đặc biệt là ý cười doanh doanh vị kia Khương phu nhân, bên tai nghe nhiều chuyện của nàng, chính là hắn cũng rất là tò mò, là gì đó Nữ tử, thế nhưng có thể làm ra từng cái làm hắn cùng Hoàng Huynh đều giật mình sự tình tới. Bực này năng lực, sợ là 10 cái nam nhân năng lực thêm lên cũng đuổi không kịp. Đáng tiếc suốt thân giống nhau, cũng sớm gạ làm người khác phụ, nghe nói hải tử đều có 3 cái, mà nàng bên cạnh nam nhân kia, ở hắn xem ra, thật sự là không xứng với như vậy nữ tử. Đương nhiên, này chỉ là hắn cá nhân cái nhìn, rốt cuộc người là nhất phức tạp, xứng thượng cùng không cũng không phải hắn một. Ngoại nhân có thể nói tính đến, nhưng không thể phủ nhận chính là, như vậy nữ tử nếu là đặt ở kinh thành nhà giàu nhân ra chung, đi khả năng sẽ càng cao, xa hơn. Bỗng nhiên, trong đầu đột nhiên dần hiện ra hắn đã từng nghe nói sự tình, giống như trước mắt loại này nữ nhân xuất thân cũng đều không phải là bình thường. Nếu không phải vị nào bị người hãm hại, bỏ tu đến chết, lâm ra này một phòng người lại sao có thể bị hạn chế tại đây loại tiểu địa phương, chính là sau lại sửa lại án sự sai, có như vậy mẹ kế ở, vẫn là không có suốt đầu ngày. Hắn chính là không có quên Lâm huyện lệnh sự tình, nếu không phải hắn vừa lúc biết việc này, gọi người ra tay áp chế những người đó động tác, chỉ sợ Lâm gia này một chi huyết mạch liền lại vô suốt đầu ngày. Tiếp khách đại sảnh im ắng, ai cũng không dám quấy giày Tam gia suy nghĩ cái gì, mẫn cảm như Lâm Uyển Uyển trong lòng vẫn là có vài phần tò mò. Nàng phát hiện vị kia Tam gia vẫn luôn ở đánh giá nàng trong ánh mắt tựa hồ lộ ra thưởng thức, đáng tiếc, bất đắc dĩ chờ nhiều loại cảm xúc, cái này kêu làm Lâm Uyển Uyển càng thêm không được ý, nghĩ thầm người này sợ là biết một ít nàng không biết sự tình như vậy liền giải thích thông những cái đó ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, khụ khụ đột ngột một trận ho khan tiếng vang lên ba người ánh mắt đều dừng ở Lâm Uyển Uyển trên người tức khắc kêu nàng áp lực vô cùng đại, cũng may có nha hoàn tiến vào thượng nước trà điểm tâm vừa lúc dài cứu xấu hồ trung lâm uyển uyển đồng thời lâm uyển uyển thừa dịp đại trưởng quầy cùng tam gia không chú ý dưới tình huống đối khương gia minh ánh mắt ý bảo nói ngoan ngoãn ngươi nhưng thật ra tiếp đón nhân gia a tổng không thể làm ta một cái nữ tắc nhân gia đến đây đi khương gia minh trong lòng thật mạnh thở dài thật sự là vị kia tam gia khí chàng quá cường đại hắn nhất thời cũng không dám nói chuyện lâm uyển uyển xem hiểu khương gia minh ý tứ Một trận vô ngữ, nếu là đặt ở thế kỷ 21, ngươi chính là không thế nào mở miệng cũng không quan hệ, nhưng mấu chốt chính là, nó không phải A. Nàng một nữ nhân tiếp đón hai cái ngoại nam như là chuyện gì xảy ra, nàng nam nhân khỏe mạnh, đang ở chính mình bên cạnh ngồi, quả quyết không có làm nàng lặp đi lặp lại nhiều lần đoạt quyền lên tiếng đi. Tam gia, không biết ngài lần này tới là vì sự tình gì? Khương Gia Minh châm trước mở miệng hỏi. Tam gia tiện đả nhướng mày, xem ra này nam nhân vẫn là có chỗ đáng khen, mang theo xa cách cười nói, "A, ta có chút tò mò có thể nghĩ ra lều lớn rau dứa, hơn nữa có thể sáng chế như vậy nhiều nói thực đơn người, đến tột cùng là như thế nào một người? Hợp tác rồi 3 năm, vẫn luôn không có thể lại đây tìm tòi đến tột cùng, hiện giờ tới này huyện thành, tự nhiên là nghĩ tới tới nhận thức một vài." Đại trưởng quầy an tĩnh ngồi ở một bên không ngôn ngữ, Chủ tử nói chuyện quả quyết không có hắn chen vào nói phân Mà Khương Gia Minh còn Lại là kinh ngạc há miệng Nhưng thật ra không nghĩ tới người đến là vì xem Lâm uyển uyển lại là quả quyết không tin Tam gia phiến diện lý do thoái thác Cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện Lời này nhưng cho tới bây giờ không nói tin đồn vô căn cứ Khương Gia Minh vẻ mặt khiêm tốn trả lời Tam gia quá khen Chúng ta phu thê hai người ngày thường chính là chăm sóc hoa màu Nhàn hạ khi cũng ái xem chút du ký tấm cổ thời gian, thường xuyên qua lại, đảo cũng là học được không ít. Kia lều lớn rau dưa cũng là phí chúng ta phu thê hai người không ít tâm lực cùng thời gian mới khó khăn lắm nghiên cứu ra tới, cũng may hiện giờ cuối cùng là có điều thu hoạch, nhưng thật ra không có uổng phí chúng ta một mảnh nhiệt tình. Bình tĩnh lại khương gia minh, làm sao không cảm thấy vị này tam gia nói kỳ thật thực ý vị sâu xa, cẩn thận nghĩ đến. Đặt ở hợp tác chỗ, có lẽ lời này còn thích hợp, nhưng cảnh đời đổi rời, sớm tại hai năm trước đều. Có thể phân ra tiền lãi cho bọn hắn bích đào sơn trang, cho tới bây giờ mới tới cửa gặp nhau, không phải hắn nghĩ nhiều, tổng giác phương diện này có cái gì miêu nị. Đổi lại là hắn, thế nào cũng sẽ tự mình đi một chuyến, nếu không, này tâm đắc có bao nhiêu đại. Chỉ là, lần này tới mục đích là vì sao, trong lòng có một loại nói không nên lời lo lắng. Ánh mắt đầu hướng bên cạnh Lâm uyển uyển nghĩ thầm, lấy tức phụ thông tuệ, định có thể nhìn ra cái một vài, lại thấy tức phụ. Thần sắc bình tĩnh, Khương Gia Minh cũng liền yên lòng. Tam gia vẫn luôn ở trong tối ám quan sát Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển thầm nghĩ, quả nhiên là không đơn giản nhân vật, khó trách có thể làm ra một phen làm tới, khởi động cái này to như vậy bích đào Sơn Trang. Khương Trang chủ chớ có khiêm tốn mới là. Tam gia cười nói. Nhân các ngươi phu thê hai người một mảnh nhiệt tình, cho nên mới có vọng giang lâu hôm nay phồn thịnh, tam gia này trong lòng cũng là cảm kích. Vạn phần, huống chi, các ngươi phu thê hai người còn nghiên cứu chế tạo ra hai mùa lúa tới, vì dân vì nước đều là một công lớn lao. Khương Gia Minh vừa nghe lời này, cũng không có đắc trí, lập tức thật cẩn thận nói, tam gia thật là muốn chiết sát chúng ta phu thê hai người. Nói đến chúng ta phu thê hai người vẫn là bởi vì gặp gỡ đại trưởng quầy, được tam gia ngài thưởng thức, mới có hôm nay. Nói còn âm thầm chú ý tam gia biểu tình, hắn nhưng không nghĩ sơn trang trên dưới. Bởi vì hắn nhất thời nói sai lời nói mà tao ương, nếu là không biết đối phương là quan trưởng người trong liền bãi, nếu đã biết, hắn liền không thể không cẩn thận. Đến nỗi gạo thóc việc, chúng ta phu thê hai người liền càng không dám kể công. Cũng là vừa lúc nhìn thấy có du ký thượng ghi lại một vài, cha tìm không ít tương quan tư liệu, liền nghĩ thử một lần, nghĩ thầm, không chuẩn liền thành đâu, trong nhà nhiều như vậy há mồm nhưng còn không phải là nhớ thương lương thực. Điểm này sự tình, tam gia thanh lánh trong ánh mắt hiện lên một đạo ám mang, thật sự là coi thường trước mắt cái này nhìn thành thật nam nhân, không nghĩ tới cũng là cái khó đối phó chủ, nói lên lời nói một bộ một bộ. Tam gia thiếu chút nữa khiến cho hắn cấp lừa dối qua đi. Cũng may là đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, hắn cũng liền không so đo đối phương trong lòng về điểm này tiểu tính kế. Bất quá cũng là vì cậu tự thân an toàn thôi, hắn làm sao khổ khó xử. Ở một bên an, tính nghe lâm uyển uyển trên mặt một bộ đạm cười thẳng nhiên bộ dáng Trên thực tế, trong lòng đã sớm cười nở hoa, không nghĩ tới nàng tướng công lại có như vậy sẽ xả. Quả thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn, xem ra này hơn nửa năm sự vụ xem như không có bạch xử lý. Đại trưởng quầy cũng ở trong tối ám líu lưỡi, bình thường chỉ nói đề muội là cái lợi hại, nhưng thật ra không nghĩ tới Khương lão để ở đối mặt nhà mình chủ từ thời điểm lại có như thế lá gan. Lúc này, hắn đến một lần nữa xem kỹ trước mắt nhân tài là, đông xả tây xả, nhìn như không quan trọng nói chuyện phiếm, nhưng Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh đều minh bạch. Trước mắt vị này tam gia là ở thử bọn họ phu thê hai người. Đông Mai vội vàng từ bên ngoài tiến vào, đối ở ngồi mấy người hành lễ về sau, liền đi vào Lâm uyển uyển bên người, đưa lỗ tai nhỏ giọng nói vài câu. Nghe vậy, Lâm uyển uyển mày hơi hơi nhăn lại, có chút ngượng ngùng cười làm lành nói, tam gia, tiết. Đại ca, quả nho tỉnh lại chính nháo, ta đi trước nhìn xem, nếu có thất lễ chỗ, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Khương gia Minh Thần sắc căng thẳng, trong lòng Minh Bạch là khuê nữ tỉnh đói bụng, liền hướng tới Lâm Uyển Uyển gật gật đầu, ý bảo nàng mau chút đi nhìn một cái. Tam gia cùng Đại trưởng quầy cũng không phải không rõ lý lẽ người, trong nhà cũng đều là có hài tử, tự nhiên là Minh Bạch hài tử về điểm này sự tình, cười mở miệng nói: Khương phu nhân đi vội đó là, chớ có làm hài tử đợi lâu mới là hắn là đã tới kia hài tử trăng tròn rượu, rất xa nhìn quá hai mắt. Là cái phấn nộn nữ hoa hoa, thật là đáng yêu. Lúc ấy thấy, hắn trong lòng đều nổi lên một tia yêu thích. Như thế, liền cảm tạ tam gia. Lâm Uyển Uyển làm thi lễ, liền mang theo bên người bọn nha hoàn vội vàng rời đi. Lúc này tiếp khách trong đại sảnh liền lưu lại Khương Gia Minh, đại trưởng quẩy, tam gia. Còn có bọn họ bên người đi theo hầu hà người, nhất thời nhưng thật ra có vẻ có. Chút yên tinh. Khương Gia Minh trong lòng không thể nói không thấp thỏm, mới vừa rồi tức phụ ở còn cảm thấy tốt một chút, hiện tại, không có tức phụ tại bên người, khí thế lập tức liền yếu đi không ít, nhưng vẫn là cường đánh lên tới tinh thần tới. Thua cái gì cũng không thể thua chặt. ai biết này tam gia là tới làm cái gì, nói nửa ngày cũng chưa nói đến giờ tử thượng, nếu không phải căn cứ không có việc gì không đăng tam bảo điện ý niệm, hắn đều cho rằng đây là bình thường. Tới kéo việc nhà chính là này khả năng kia, Tam gia sở sở cái mũi, đối Khương Gia Minh bố trí phòng vệ có chút bất đắc dĩ, cũng đúng, hắn vốn chính là buôn mục đích tới, nhân gia không đối hắn bố trí phòng vệ mới kêu quái. Tuy nói, hắn thân ở quan trường nhiều năm, đối Khương Gia Minh về điểm này tiểu kỹ xảo cũng không có để ở trong lòng, nhưng là, hắn không thể không nói, này đối tiểu phu thê vẫn là man thú vị. Nếu lúc này Khương Gia Minh biết Tam gia trong lòng ý tưởng Chỉ sợ là muốn chọc giận hột máu, hắn kinh hồn táng đảm nửa ngày, kết quả ngươi khen ngược, còn hảo chơi. Từng nghe đại trưởng quầy nói lên, ngươi phu nhân kia một tay chủ nghệ thật là không tồi, so với vọng giang lâu đầu bếp nhóm đều là tốt quá hóa lốt, cũng không biết hay không may mắn nếm đến một vài. Tam gia nói lời này thời điểm, mạc danh có chút trột dạ, dù sao cũng là đường đường bích đào sơn trang chủ tử, hà có nãi hoa hoa muốn uy nái, hắn để cái này có thể hay không? Có một chút quá Phật, sau đó liền nghĩ đến bản thân thân Phật, khẳng định đối chính mình nói, hắn đường đường tam gia, sẽ hưởng dụng không dậy nổi một đốn mỹ thực, chê cười. Đại trưởng quẻ ở một bên vô ngữ cúi đầu, nguyên lai like ngài chính là như vậy tam gia, kia ngài lại đây rốt cuộc là thực sự có sự vẫn là giả có việc. Khương Gia Minh bị kinh chừng mục cứng lưỡi, cho nên này nói chuyện tào lao nửa ngày chính là vì lưu lại ăn hắn tức phụ làm đồ ăn, hắn như thế nào có. Chút không quá tin tưởng Nói như thế nào đều là kinh thành tới Có cái gì là không ăn qua Nơi nào đến nỗi chạy đến hắn Bích Đào Sơn Trang tới tìm ăn Khương Gia Minh giờ này khắc này Miễn bản có bao nhiêu buồn bực Thấy Tam Gia chở mong ánh mắt dừng Ở hắn bên người Khóe miệng xả ra một mạt cười khổ Sau đó mới thu liêm thần sắc nói Tiện nội chủ nghệ sát thật còn có thể Nhưng so với vọng giang lâu đầu bếp nhóm Vẫn là quá khen Nếu Tam Gia không chê có thể cho tiện. Nội bên người vãn đào cô nương tới chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Nói thật, khương gia minh trong lòng là mười vạn cái không vui chính mình tức phụ xuống bếp, không nói tức phụ vốn là không mừng đãi phòng bếp, hắn cũng luyến tiếc. Vãn đào cô nương tam gia nhíu hạ mày, đội cái này đột nhiên toát ra tới tên thập phần xa lạ. Đại trưởng què thấy thế ám đạo không tốt, lập tức thế cung kính giải thích nói, tam gia. Kia vãn đào cô nương vẫn luôn là đi theo Khương phu nhân người. Bên cạnh, ở chủ nghệ thượng pha đến Khương phu nhân thâm truyền. Khương Gia Minh cũng phản ứng lại đây. Tiếp theo đại trưởng quầy nói nói. tiết đại ca nói không có sai. Hiện giờ vãn đào chủ nghệ có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Tiện nội cũng thường thường cảm thán vãn đào chính là vì phòng bếp mà sinh. Nga, tam gia lúc này liền tới rồi hứng thú. Có càng tốt hắn tự nhiên là muốn nếm càng tốt. Đến nỗi khương phu nhân chủ nghệ, tương lai còn dài, đi theo tam gia mặt sau vị, kia mặt lạnh hộ vệ, khóe miệng một trận run rẩy trước mắt vị này tham ăn chủ thật là nhà hắn anh Minh thần võ vương ra sao, thanh hà trong viện, lâm uyển uyển ôm khóc nháo quả nho, cẩn thận hống, tâm tư lại còn đặt ở tiếp khách trong đại sảnh không biết tướng công bản thân có thể hay không ứng phó vị kia tam gia, nghĩ đến tướng công lúc trước biểu hiện, nhưng thật ra phóng khoáng tâm không ít nghĩ đến hẳn là không có gì vấn đề lớn mới là bất quá vẫn là phân phó thu xương nói gọi người đi nhìn chằm chằm chút tiếp khách trong đại sảnh có tình huống như thế nào đã kêu người chạy nhanh trở về bẩm báo một tiếng là nô tỳ này liền đi thu xương cung kính hành lễ sau đó xoay người đi ra ngoài vãn đào cùng đông mai đứng ở lâm uyển uyển bên người hai người liếc nhau trong mắt đồng dạng có chút lo lắng phu nhân Ngài chính là lo lắng vị kia tam gia sẽ làm ra bất lợi với chúng ta sơn trang sự tình tới. Vãn đào thật cẩn thận hỏi. Lâm. uyển uyển ánh mắt chật lẻ, nàng nhưng thật ra không lo lắng điểm này. Rốt cuộc vọng giang lâu cùng bích đào sơn trang quan hệ rắc rối phức tạp. Trừ phi vị kia tam gia có thể vứt bỏ trước mắt kết xù lợi nhuột. Nếu không là sẽ không dễ như trở bàn tay làm ra kia trở ngốc tử hành vi. Cước đoạt cũng không quá khả năng, mặc dù là nắm giữ bích đào sơn trang, cũng không có người có thể nắm giữ bích đào sơn trang sở có được hết thảy điểm này, hợp tác lâu như vậy, vọng giang lâu sẽ không không rõ, hẳn là không đến mức. tóm lại là nhìn chằm chằm một ít thảo, có cái gì cũng chuyện tốt trước làm tính toán. lâm uyển uyển nhẹ nhàng mà vô khuê nữ tiểu thân mình, đối hai người nói, nghĩ nghĩ. vãn đào cảm thấy phu nhân nói không phải không có lý. Lại còn có có đại trưởng quầy ở, tóm lại sẽ giúp đỡ một vài. Đông Mai vẻ mặt cái hiểu cái không gật gật đầu, nếu nói hậu viện sự tình, nàng đảo hiểu nhiều chút, nhưng đối thượng mặt khác, nàng tự nhận là là thất. Khiếu thông một khiếu, cũng liền không có lên tiếng, không bao lâu, liền thấy có người tới báo, phu nhân, lão gia phân phó tiểu nhân lại đây cùng phu nhân nói một tiếng, nói là vị kia tam gia tưởng nếm thử vãn đào tỉ tỉ tay nghề, cho nên, a Đông Mai nghe tới người nhắc tới Vãn Đào tỷ tỷ, thở nhẹ ra tiếng, thấy mọi người đều nhìn về phía nàng, liền có chút ngượng ngùng cúi đầu. Vãn Đào trong lòng cũng là căng thẳng, không rõ như thế nào liền nhắc tới nàng, nếu nói là chủ. Nghệ, nàng nhưng thật ra không sợ hãi, nhưng là liền đem ánh mắt đầu hướng về phía phu nhân. Lâm Uyển Uyển trong lòng cũng có chút không thể hiểu được, nghĩ không ra vị này tam gia đi chính là nào một nước cơ tổng không thể liền vì nếm bích đào sơn trang không có việc gì mới lại đây. đừng nói nàng không tin, chính là nàng bên cạnh đứng vài vị cũng sẽ không tin tưởng. suy nghĩ quay cuồng gian, quả nho đã là ngủ. lâm uyển uyển cúi đầu nhìn mắt ngủ khoe nữ, cẩn thận thả lại trên giường. kêu đông mai canh giữ ở bên trong hảo sinh nhìn. Vãn đào, nếu tam gia tưởng nếm thử, vậy lấy ra ngươi sở hữu bản lĩnh tới, cũng hảo kêu kia tam gia nhìn một cái chúng ta Bích Đào Sơn Trang chủ nghệ hay không có thể cùng Kinh Thành chủ nghệ sánh vai, cũng hảo gọi người chớ có coi thường chúng ta Bích Đào Sơn Trang. Nếu nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, Lâm Uyển Uyển cũng liền không ở rồi giấm, dù sao vị kia Tam gia sẽ không đối Bích Đào Sơn Trang động thủ chính. Là "Phu nhân, nô tỳ minh bạch." Vãn Đào trịnh trọng gật đầu, trong lòng ám đạo, tuyệt đối sẽ không làm phu nhân thất vọng. Lâm Uyển Uyển thấy Vãn Đào nghiêm túc bộ dáng, cười vỗ vỗ nàng bả vai, nói, một khi đã như vậy, kia bổn phu nhân hôm nay liền lại giao cho ngươi vài đạo món chính, bảo đảm là kinh thành tới đều không có ăn qua. Vãn đào khóe miệng hơi hơi run rẩy phu nhân ngài đây là đang nói cười đi, từ ngài trên tay ra tới đồ ăn, vốn là không ai gặp qua, cũng chính là vọng giang lâu ngoại trừ. Ngược lại trong lòng vui vẻ, phu nhân sợ là lại nghĩ đến cái gì tân thái sắc, vãn đào liền bắt đầu kích động. Không có gì so cái này làm nàng càng cảm thấy hứng thú. Chủ tớ hai người hướng phòng bếp lớn đi đến, mà tiếp khách trong đại sảnh mấy người, còn lại là nhàn nhã ở uống trà. Đương nhiên, chân chính nhàn nhã chỉ có tam gia một người. Hắn đã ở chờ mong sắp đã đến Thịnh Yến, tưởng tượng đến đại trưởng quầy cùng hắn hình dung, nhìn không? Được nuốt nuốt nước miếng, Khương Gia Minh cùng đại trưởng quầy nhìn nhau không nói gì. Tam gia mặt sau vị kia mặt lạnh hộ vệ, Đã là là vẻ mặt chết lặng, nhà hắn vương ra cái gì cũng tốt, chính là không đổi được kia trương tham ăn miệng. Đương nhiên, tham ăn về tham ăn, nhà hắn vương ra đối thức ăn yêu cầu là rất cao, chỉ mong này Bích Đào Sơn Trang có thể lấy ra vương ra yêu thích tới. Nếu không hắn liền không biết vương ra là tới nói sự tình, vẫn là nói là tới tạp. Bãi, hồi tưởng lên, tạp bãi sự tình, vương ra tựa hồ không thiếu làm, theo bản năng sờ sờ cái mũi. Có một cái mặt dày vô sỉ, tham ăn ái nháo chủ tử, chịu không nổi a Tam gia tựa hồ cảm nhận được chính mình mang đến thủ hà đối hắn trào phúng, quay đầu nheo lại hai mắt. Mặt lạnh hộ vệ nháy mắt làm ra tả nhìn một cái hữu nhìn xem động tác tới, chính là đánh chết đều không đối thượng nhà mình chủ tử đôi mắt. Tam gia khóe miệng một xả, nói tốt mặt lạnh hộ vệ, ngươi chính là. Như vậy sao? Rốt cuộc, chờ tới kích động nhân tâm thời khắc, Lâm Uyển Uyển ý cười doanh doanh đi vào tiếp khách đại sảnh, tiếp đón mấy người qua đi hưởng dụng cơm trưa. Tam gia đi ở một bên, bước chân đều nhanh không ít. Nếu không phải bởi vì hắn không hiểu biết sơn trang quy cách, chỉ sợ đã sớm ngồi ở bàn ăn trước chờ đợi. Vẫn luôn âm thầm quan sát Tam gia Lâm Uyển Uyển xem như một lần nữa nhận thức vị này ra, khó trách sẽ khai vọng giang lâu. Nguyên lai like vốn chính là cái thích ăn chủ. Từng đạo thái sắc đi lên. Có rất nhiều vọng giang lâu đã có, cá biệt vài đạo là lâm uyển uyển tân giáo cấp vãn đào, không có chỗ nào mà không phải là sắc hương vị đều đầy đủ. Tam gia nheo nheo mắt, cười ha ha nói, quả thực không hổ là cấp vọng giang lâu cung cấp thực đơn, nhìn liền so vọng giang lâu làm còn muốn nâng cao một bước, cũng không biết hương vị như thế nào. Nói, tam gia liền gắp một đũa đặt ở trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, sau đó mới nói nói, quả. Nhưng giống như đại trưởng quầy nói như vậy, vị này vãn đào cô nương chủ nghệ thật sự là tuyệt. Lâm uyển uyển chỉ cho là không nghe hiểu tam gia kia lời nói có ẩn ý nói, cười nói, tam gia thích liền ăn nhiều một ít. Bất quá, đại trưởng quầy thần sắc vẫn là biến đổi một chút, như thế nào che giấu đều giấu không được lâm uyển uyển hỏa nhãn kim tinh. Tiết đại ca cũng ăn nhiều một ít, nếu là có chỗ nào không tốt cũng nói đến nghe một chút, cũng hảo kêu vãn đào kia nha đầu. Nhiều cải tiến mới là, đại trưởng quầy sắc mặt cứng đờ, có chút không quá tự nhiên nhìn về phía lâm uyển uyển thấy nàng cũng không có đang xem hắn, liền thoáng yên lòng, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, liền dơ lên cười nói, để muội, vãn đào cô nương như vậy chủ nghệ còn nói không tốt lời nói, chỉ sợ là không có có thể hạ miệng. tiết đại ca lời này nhưng đừng kêu kia cô gái nghe xong đi, tiểu tâm nàng kêu ngạo tự mãn, Chúng ta hai vợ chồng ăn không đến ăn ngon thức ăn đã Có thể muốn tìm tiết đại ca tính sổ Lâm uyển uyển giả vờ ảo não nói Tam gia cười tủm tỉm nói Đại trưởng quầy nói cũng là lời nói thật Kia vãn đào cô nương đương đến này một tiếng khen Nói lại nhanh chóng gắp vài đua ở trong chén Khương Gia Minh nhìn mặt ngoài cực kỳ hài hòa nhà ăn Trong lòng ẩn ẩn có chút không được ý Hắn xem như nhìn ra tới vị này tam gia thật sự là cái không dễ đối phó Dăm ba câu, đại trưởng quầy đã bị hắn thuyết phục đi. Bất động thanh sắc nói, là tam gia cùng tiết đại ca quá khen. Đích xác tam gia, tiết đại ca, nếu cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều một chút, vãn đào kia cô gái đã biết sẽ càng thêm nghiêm túc làm ra càng tốt ăn tới. Lâm uyển uyển như cũ ở trong tối ám quan sát hai người thần sắc, thấy so lúc trước hảo một ít, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ đến trên bàn thức ăn triệt hạ đi. Tam gia còn có chút chưa đã thèm, nếu không phải suy xét đến bụng thật sự không thể lại tắc hạ càng nhiều thức ăn. Hắn chỉ sợ là còn tưởng tiếp tục ăn. Thỏa mãn vuốt hơi hơi nhô lên bụng nói, này một chuyến quả thật là không có đến không, này bích đào sơn trang thức ăn quả thật là không giống người thường, chính là so với cung đình ngự trù đều không thua kém. Lời này đều không phải là là hắn khoa trương chi ngôn, trên thực tế, hắn ở ăn vãn đào cô nương làm được thức ăn sau. Liền cảm thấy cung đình ngự chú cũng liền như vậy Lại nói tiếp Vọng giang lâu phòng bếp lớn nhóm cũng là không Thể đánh đồng Hắn cẩn thận nhấm nháp quá Sở cần nguyên liệu nấu ăn cũng không khác nhau Bước đi cũng là nhất trí Như vậy chỉ có thể nói là cá nhân chủ nghệ tốt xấu thôi Lâm Uyển Uyển đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình Vị này trong truyền thuyết tam gia ở thấy thức ăn về sau Liền cùng ngọc tác không có hai dạng khác biệt mệt nàng còn một cái kính lo lắng đề phòng, nói như vậy, thích ăn, phần lớn không phải người xấu, ít nhất ở nàng trong ấn, Tượng là cái dạng này, hy vọng vị này Tam gia hay là người tới không có ý tốt, cảm thấy không sai biệt lắm, Tam gia mới nghiêm trang lên, nói ra chính mình lại đây mục đích, thứ nhất tự nhiên là vì vọng giang lâu cùng Bích Đào Sơn Trang hợp tác, cũng là hắn ngay từ đầu nói như vậy, hắn thật là có tò mò chi tâm tưởng tự mình nhìn một cái lều lớn rau dưa cùng với mặt khác. Thứ hai còn lại là vì gạo sự tình, Hoàng Huynh đối khương nhớ tiệm lương gạo rất là yêu thích, muốn tiến cử trong cung, nhưng rốt cuộc là truyền lưu với đại chúng, làm như vậy cũng không thích hợp. Cho nên liền phái hắn cái này để để lại đây, nhìn xem có hay không so Ngô càng tốt gạo, hắn vốn là không ôm nhiều ít hy vọng, cũng là tới nơi này, nghe đại trưởng quầy đề ra vài câu, Tâm tư liền lại bắt đầu linh hoạt lên, có thể hoàn thành hoàng huynh công đạo nhiệm vụ tự nhiên là càng tốt. Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển nghe xong Tam gia nói đều là sửng sốt, không nghĩ tới đối. Phương lại là vì này mà đến, thật cũng không phải không được, chỉ là ở thời gian thượng có chút đuổi. Nhìn về phía đại trưởng quầy, đối phương hiển nhiên là không biết Tam gia mục đích. Khương Gia Minh thở dài nói, Tam gia, việc này chỉ sợ có chút khó làm. Khó làm không phải có thể làm, cho nên lời này nghe vào tam gia trong tai, liền nói hấp dẫn, hảo tâm tình hỏi, chính là có cái gì vấn đề, phương tiện nói cùng tam gia nghe sao? Khương Gia Minh nhìn mắt Lâm Uyển Uyển. Hắn cũng chỉ là nghe tức phụ nhắc tới quá, nhưng cụ thể cũng không rõ ràng, tự nhiên là không dám nói bậy. Thấy thế, Lâm Uyển Uyển liền biết là chính mình lên sân khấu thời điểm, tuy rằng nàng một lần muốn điệu thấp Nhưng sự tình lần nào đến đều như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng lại như thế nào có thể lùi bước, sửa sang lại hà trong đầu suy nghĩ, sau đó mới mở miệng nói, tam gia, nhận được ngài đối gạo việc cảm thấy hứng thú, tin tưởng ngài hẳn là cũng từ tiết. Đại ca bên kia nghe qua ngôn nơi phát ra, Bích Đào Sơn trang là ngẫu nhiên đến chi tải có ngô hôm nay. Nhưng nói thật, Bích Đào Sơn trang hiện giờ có thể lấy ra tay cũng chính là ngô, nếu là bình thường. Cũng là có thể lấy ra tới, chính là, so ngô càng tốt, nói tới đây, lâm uyển uyển liền có chút khó xử ngừng lại, tam gia cũng không nóng nảy, bản thân việc này liền không thế nào dễ làm, liền xem đối phương rốt cuộc nói như thế nào, hắn trong lòng cũng có cái chuẩn số, lâm uyển uyển keo keo khóe miệng, vị này tam gia tâm cũng thật đại, tam gia, kỳ thật việc này khó cũng không khó, liền giống như ngô, tam gia xoa xoa đầu, tâm nói, Nếu là hắn có thể được đến giống ngô như vậy hạt giống, nơi nào còn cần thượng ngươi bích đào sơn trang tới dò hỏi. Để muội ngươi liền nói nói mặt khác biện pháp đi. Đại trưởng quầy ra tiếng nói, hành đi, vậy nói nói ta cá nhân ý tưởng, không biết tam gia cùng tiết đại ca có hay không nghe nói qua chiếc cây. Cách nói, chiếc cây, để muội nói chính là cây ăn quả thượng chiếc cây thủ pháp. Đại trưởng quầy kinh ngạc hỏi, Lâm Uyển Uyển mỉm cười gật đầu, không sai, chính là ngươi nói cái loại này thủ pháp, kỳ thật chính là có thể thử dùng với gạo, bất quá, kia không gọi chết cây, mà là kêu tạp giao, tương đối mà nói cũng tương đối phiền toái, thả rất khó nghiên cứu chế tạo ra tới. Tạp giao, tam gia lặp lại này hai chữ, tựa hổ nhớ tới cái gì, liền ra tiếng nói, ta từng nghe, nói. Hai điều bất đồng loại hình cậu tạp giao sẽ sinh ra để tam loại trùm loại cậu, không biết này cùng ngươi nói có phải hay không cùng cái đạo lý. Dứt lời, Khương Gia Minh cùng đại trưởng quầy thân mình theo bản năng run lên, mặt lạnh hộ vệ nắm kiếm thiếu chút nữa liền rơi xuống trên mặt đất. Tam gia quả thật là ngữ không kinh người chết không thôi. Khụ khụ, lâm Uyển Uyển thanh khụ hai tiếng, nàng không nghĩ tới tam gia sẽ lấy cậu tới nói sự, thật không biết cậu là như. Thế nào đắc tội tam gia, ổn ổn tâm thần nói, này lý kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Tam gia cái hiểu cái không gật gật đầu, mà mặt khác ba người đã có thể không phải thực hào, hiển nhiên bị hai người đối thoại cấp dọa đến. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới còn ở phía sau. Khương Phu Nhân, vậy ngươi có thể nói nói hai loại bất đồng gạo hạt giống, hẳn là như thế nào tạp giao, là cùng cậu cậu giao phối giống nhau sao? Lâm uyển uyển mới vừa uống đi vào thủy, Phút một tiếng, phun ra, tha thứ nàng não bộ tam gia nói, tam gia vẻ mặt mạc danh nhìn lâm uyển uyển hắn nói sai rồi cái gì sao, vì cái gì khương phu nhân kích động thành cái dạng này, liền đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng đại trưởng quầy cùng đi theo phía sau hộ vệ, đại trưởng quầy giờ phút này tâm tình phi thường phức tạp, nhà hắn chủ tử sức tưởng tượng thật sự cường đại, hắn hảo muốn biết hai viên hạt giống là như thế nào sinh hạ loại thứ ba hạt giống chẳng lẽ chôn ở cùng nhau đến nỗi mặt lạnh hộ vệ ở trong lòng kêu lên, vương gia, ta trưởng điểm tâm được không? Ngài lão lời này nói ra chính là phải bị chê cười một chỉnh năm. Khương gia minh lực chú ý toàn đặt ở Lâm Uyển Uyển trên người, qua đi cẩn thận vỗ nàng bối, dò hỏi, "Tức phụ, ngươi có khỏe không?" Khụ khụ còn hảo. Sớm biết rằng Tam gia sẽ phun ra như vậy kỳ ba nói tới. Nàng liền không cần ra vẻ cao thâm bưng chén trà uống nước, kết quả thành công hồ chính mình, tam gia tựa hồ cũng từ chính. Mình nói dư vị lại đây, trột ra sờ sờ cái mũi, làm bộ không có nhìn đến những cái đó cố ý đầu tới ánh mắt, nhưng mà, hắn trong lòng lại là một mảnh đau khổ, nói tốt vĩ ngạn hình tượng, nói như thế nào sụp liền sụp đâu, thời gian một chút qua đi. Lâm Uyển Uyển vẫn là đại khái cùng mấy người nói hạ cái gọi là tạp giao, là chuyện gì xảy ra, hiểu biết qua đi Tam gia cũng không có đặc biệt thúc dục Lâm Uyển Uyển, loại chuyện này, rốt cuộc cùng cầu cầu không giống nhau. Nói định gạo sự tình, Lâm Uyển Uyển liền kêu Khương Gia Minh bồi Tam gia đám người đi lều lớn rau dưa chờ mà đi dạo, nhân gia nếu cảm thấy hứng thú, nàng thỏa mãn đó là. Lại nói, nàng trong lòng có mười phần nắm chắc Chính là vọng giang lâu lén gọi người nếm thử loại lều lớn rau dứa. Cũng tuyệt đối không đạt được bích đào sơn trang hiệu quả. Đến tận đây, nàng còn có cái gì hảo không yên tâm. Thanh Hà trong viện, vãn đào cẩn thận dò hỏi. Phu nhân, những cái đó chế tác ra vị địa. Phương thật sự không có vấn đề sao? Lâm uyển uyển Nghĩ nghĩ, liền đối với vãn đào nói. Ít nhiều ngươi nhắc nhở, việc này ngươi chạy nhanh gọi người đi thông chi một tiếng. Mặt khác đào cũng thế. Quan trọng bước đi đừng cho người nhìn đi. Hảo, nô tỳ này liền đi. Vãn đảo vội và cáo lui. Tự tam gia đã tới bích đảo Sơn Trang đã qua đi ba ngày. Khương lâm hai nhà tụ ở bên nhau vì lâm gia huynh đệ phu thê mấy cái thực tiễn. Đạm rượu một ly, ly người say. Này một đêm, bọn họ. phảng phất có nói không xong lặng lẽ lời nói. Nói không xong ly biệt u sầu. Đồng thời cũng có đối từng người tương lai chúc phúc. Suy xét đến lâm gia huynh đệ mấy cái ngày mai còn muốn lặn lội đường xa đi phủ thành, cũng liền không có nhau quá muột. Tất cả mọi người ở bích đào sơn trang nghỉ ngơi xuống dưới, nhưng này một đêm trung quy là mọi người không miên chi dạ. Lâm lão gia tử cùng tiết thị tất nhiên là luyến tiếc hai cái nhi tử cùng hai cái con dâu, nhưng nam nhi trí. Tại tứ phương, bọn họ đương cha mẹ có thể làm chính là thế mấy đứa con trai bảo vệ tốt phía sau. Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị cũng là cảm khái rất nhiều, nói không ít về Lâm Gia, về Bích Đào Sơn Trang sự tình. Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển đồng dạng cũng không có ngủ, trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ muôn vàn, phảng phất đoàn tụ ngày còn ở ngày hôm qua, ngày mai rồi lại muốn từng người phân biệt. Lâm Khải Hàng Phu Thê cùng Lâm Khải Dương Phu Thê lại làm sao bỏ được. Rời đi, nhưng bọn hắn có cảng chuyện quan trọng chờ bọn họ đi làm chỉ có bọn họ nỗ lực hướng lên trên bò người nhà mới sẽ không lại chịu người khác ước hiếp cùng hãm hại thẳng đến đêm đã khuya mới nhất nhất ngủ ngày thứ hai sáng sớm khương gia minh cùng lâm uyển uyển liền sớm lên từ trong không gian tìm ra một ít còn tính quý báu bảo mệnh dược liệu kêu khương gia minh trộm phóng tới lâm gia hành lễ trung đi thuật tiện phụ thượng một phong thơ tỉnh đến lúc đó dọa đến bọn họ nàng cũng có nghĩ tới phóng ngân phiếu đi vào Nhưng nghĩ đến hai cái ca ca tính tình, liền không có làm như vậy. Dù sao có kia vài cọng dược liệu ở, gặp được sự tình bán của cải lấy tiền mặt một hai cây định là sẽ không thiếu bạc. Lại nói, Khương nhớ tiệm lương đã ma đao soàn soạt hướng phủ thành. Các ca ca nếu là gặp được sự tình gì, Bích Đào Sơn Trang tất nhiên có thể trước tiên biết, cũng liền phóng khoáng tâm. Dùng xong đồ ăn sáng, Lâm Khải Hàng phu thê cùng Lâm. Khải Dương phu thê còn có lâm phong cần cũng liền bước lên đi xa hành trình lâm uyển uyển đám người đứng ở bích đào sơn trang cổng lớn một chút nhìn bọn họ xe ngựa đi xa thẳng đến biến mất ở mọi người trước mắt mới từng người thở dài trở về đi trên đường lâm lão ra từ trầm mặc mở miệng nói khuê nữ con rể chờ lát nữa ta và các ngươi nương liền mang theo hải tử hồi huyện thành các ngươi hai vợ chồng muốn chiếu cố hảo quả nho tiết thị vỗ vỗ lâm uyển uyển tay cũng Nói, có rảnh nhiều tới huyện thành nhìn xem cha mẹ cùng bọn nhỏ. Lâm Nguyễn Uyển nhìn tâm tình rõ ràng bị trước mắt biệt ly ảnh hưởng đi lâm lão ra tử cùng tiết thị, trịnh trọng nói, cha mẹ, chúng ta sẽ... Khương Gia Minh cùng Lâm Nguyễn Nguyễn liếc nhau, trong lòng đã làm ra một cái quyết định, cũng là bọn họ đã sớm nghĩ tới, bọn họ tính toán tạm thời trụ đến huyện thành Khương Phủ đi. Bích Đào Sơn Trang hiện giờ ly bọn họ cũng có thể cao tốc vận hành, cho nên Lâm Nguyễn Uyển một. Chút đều không lo lắng, đến nỗi gạo sự tình hiện giờ là cấp không được, dễ dàng được đến lại như thế nào có thể hiện ra nó chân quý, cho nên Lâm uyển uyển liền giấu hạ nàng ở không gian tìm được Thái Lan hương mễ hạt giống chuyện này. Tam gia cho bọn họ hai vợ chồng cũng đủ thời gian, thả không có đem việc này nói chết, quản chi bọn họ cuối cùng không có thể nghiên cứu chế tạo ra càng tốt gạo tới, tin tưởng mặt trên cũng nói không được cái gì, nhưng bị lan đến gần là khẳng. Định! Nàng hiện tại là trong tay nắm có loại tử, mọi việc không lo, chỉ đợi tìm một cái hảo thời cơ làm hương gạo và mì thế, không gian xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm nàng một chút đều không lo lắng trong cung vị kia sẽ chướng mắt. Đi vào tiền viện trong đại sảnh, Khương gia tông cùng tiểu thị để lại trong chốc lát liền mang theo Khương chi nhã trở về, mà nhà cũ bên kia Khương Tuệ Mẫn, nghe nói mấy ngày này đã an ổn không ít, Lâm Uyển Uyển phu thê cũng liền không có lại hỏi. Đến Chờ đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển nhìn nhau cười, liền phân phó bọn hà nhân thế bọn họ sửa sang lại hành lễ. Cũng chính là y xuyên linh tinh, bởi vì bọn họ muốn dọn đi Khương Phủ cấp hai lão cùng bọn nhỏ một kinh hỉ. Khương Gia Tông Gia cũng phái người đi chi một tiếng. Buổi chiều hạ học, Lâm Lão Gia Tử mang theo bọn nhỏ trở về, nhìn đến Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh ôm quả nho ở Khương Phủ, một đám đều có chút không tin chớp chớp mắt tưởng bản thân biểu tình xuất hiện hoàng hốt cha bọn nhỏ mau chút tiến vào a lâm uyển uyển nhếch miệng cười nói tiết thị cùng khương gia minh cũng ở một bên cười trộ, lão thiếu biểu tình không cần thái thái nhất trí mấy cái hài tử lập tức liền vây quanh ở lâm uyển uyển đám người bên người đặc biệt là khương liên khuyết cái này tiểu gia hòa quân lấy nhất khẩn lâm ra ba cái hài tử thần sắc vẫn là có chút hạ xuống cũng là bọn họ cha mẹ hôm nay mới rời đi nhưng đang xem đến lâm uyển uyển phu thê cùng quả nho thời điểm tâm tình lại phương tình không ít lâm lão gia tử đi đến chủ vị ngồi hạ banh một trương mặt già nói như thế nào là xem cha mẹ ngươi cô đơn cho nên quá độ thiện tâm lại đây ở vài ngày cha ngài lão có nương như vậy một cái thiện giải nhân ý mỹ kiểu nương bồi phía dưới còn có một đám diếu giết tiểu đậu đinh ở Ngài lão sẽ cảm giác cô đơn sao?" Lâm Uyển Uyển bĩu môi, khinh thường nói, "Tiết thị." Hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Uyển Uyển liếc mắt một cái, đứa con gái này, nói chuyện là càng thêm cái không có chính hành, quả nho nếu là muốn khuê nữ như vậy chăm sóc, nàng lão bà tử thật đúng là không yên tâm. Lâm lão gia tử trực tiếp của mắng, "Lâm Uyển Uyển, nhìn xem ngươi hiện tại là một cái cái gì tính tình, đều là đương nương người." Làm cái gì học ngươi nhị ca lang thang bộ dáng Ánh mắt dừng ở khuê nữ trong lòng ngược quả nho thượng, ám đạo, đến cùng lão bà tử nói. Nói, tiểu cháu ngoại gái vẫn là muốn lão bà tử tốn nhiều tâm mới là, nếu không lại đến một cái không có chính hành, đầu của hắn liền phải đau lạc. Mấy cái hài tử đầu tiên là bị lâm lão ra tử ngữ khí hoảng sợ, tiếp theo thực mau liền khôi phục bình thường. Bọn họ tỏ vẻ, cảnh tượng như vậy đã không phải lần đầu tiên thấy bọn họ đã thực bình tĩnh. Đương nhiên, bọn họ vẫn là rất sợ Lâm lão gia tử, đồng thời cũng rất bội phục Lâm Uyển Uyển, bởi vì có thể toàn thân mà lui cũng chỉ có nàng một người, không bội phục cũng không được. Bọn họ không biết là chờ đến tiểu Bồ Đào sau khi lớn lên, bọn họ vẫn như cũ vẫn là không dám túm Lâm lão gia tử, nhưng mà, tiểu Bồ Đào lại là có nãi nương chi phong, chẳng qua đãi ngộ so nàng nương còn muốn hảo. Lâm Uyển Uyển nước ra khóe miệng Cha, nữ nhi này nhưng đều là được ngài lão tinh túy, ngài lão nhưng đừng học nữ nhân kia chờ khẩu thị tâm phi nói, nhìn, liền tiểu bồ đào đều không tin, nói còn đem khuê nữ bế. Lên tới, lâm lão ra tử nhìn tiểu bồ đào đen lùng liếng đôi mắt nhìn hắn đảo quanh, muốn nói xuất khẩu nói trực tiếp liền nuốt đi xuống, ôm quá tiểu bồ đào, đến nỗi nhà mình lang thang khuê nữ, xem đều không cần xem một cái. Khương Gia Minh buồn cười nhìn nhà mình tức phụ. Rõ ràng chính là lo lắng cha mẹ bởi vì hai vị cứu huynh sự tình tự hạ xuống, cố tình còn muốn như vậy treo chọc cha, nhưng hiệu quả vẫn là cực hảo. Tiết thị đã đối nhà mình khuê nữ bất chính hành không lời. Nào để nói, nghĩ đến ly ăn Tết cũng bất quá nửa tháng có thừa, liền mở miệng nói, khuê nữ, bọn nhỏ ở trong thư viện cũng không mấy ngày, kỳ thật các ngươi không cần thiết chạy này một chuyến. Lâm Uyển Uyển cười hề hề nói, nương trong Sơn Trang không ngài lão đang trách quảnh quê, cho nên nữ nhi liền lớn mật mang theo tướng công nữ nhi đuổi tới lại nói Bích Đào Sơn Trang cùng Vọng Giang Lâu cũng nhiều năm chướng muốn rửa sạch ở nơi này cũng phương tiện chút lại quá mấy ngày chúng ta cùng nhau trở về đó là Tiết Thị Nghĩ Nghĩ liền nói cũng hảo lại là một năm Tân Xuân đã đến Lâm Lão Gia Tử cùng Tiết Thị ở Khương Gia Tông một nhà năm khẩu cũng đều ở Hơn nữa trước mặt thêm tiểu bồ đào, mặc dù thiếu lâm ra hai đối phu thê, nhưng bích đào sơn trang cái này qua tuổi vẫn như cũ vẫn là rất náo nhiệt. Ngược lại là mới vào ở chi phủ nha môn mấy người, cái này qua tuổi có thể nói là quảnh quét cực kỳ, bởi vậy cũng phá lệ hoài niệm ở bích. Đào sơn trang quá kia một cái tân niên, vội vàng tân niên liền qua đi, vạn vật bắt đầu sống lại, đại địa một mảnh lục manh mang, đào lâm thôn tân một phen lao động lại bắt đầu. Bích Đào Sơn Trang phần lớn sự vật đều giao từ Khương Gia Minh tới xử lý, mà Lâm Uyển Uyển hàng ngày chính là mỗi ngày bồi Tiểu Bồ Đào Nhật Tử quá xem như nhàn nhã. Trừ phi Bích Đào Sơn Trang có cái gì Khương Gia Minh không thể xử lý? Lúc này liền phải thỉnh Lâm Uyển Uyển ra ngựa bằng không, nàng chính là ẩn ở phía sau màn người nọ. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt liền đến Tiểu Bồ Đào tròn một tuổi Nhật Tử lâm ra hai đối phu thế trước tiên từ phủ thành tới rồi thế bọn họ tiểu cháu ngoại gái khánh sinh một tuổi yến là lâm uyển uyển mang theo khương chi nhã cùng nhau đặt mua hết thảy đều là như vậy gọn gàng ngăn nắp tới rồi yến hội cùng ngày lại đây chúc mừng người so trang tròn kia sẽ còn muốn nhiều thượng gấp đôi làm lâm uyển uyển không thể tưởng được chính là vị kia tam gia thế nhưng cũng xuất hiện ở bích đào sơn trang lại nói tiếp đối với vị này ra lâm uyển uyển ấn tượng vẫn phải có Quản chi chỉ là ở Bích Đào Sơn trang xuất hiện quá hai lần, nhưng cá nhân khí chẳng lại gọi người vô pháp bỏ qua, huống chi bọn họ vẫn là hợp tác đồng bọn. Khương Gia Minh thoáng nhìn Lâm Uyển Uyển lại đây, liền mang theo Tam gia cùng đại trưởng quầy lại đây thấy Lâm Uyển Uyển. Tam gia, hồi lâu không thấy. Lâm Uyển Uyển mỉm cười làm thi lễ. Tam gia ha ha cười, Khương phu nhân, một năm không thấy, chính là một chút đều chưa từng biến hóa. Lâm Uyển Uyển đạm nhiên cười nhận được Tam gia khen Tam gia cũng là như thế ta nói để muội ta như vậy một người đại người sống đứng ở bên cạnh ngươi như thế nào liền một chút đều không có chú ý tới đâu đại trưởng quẩy ra vẻ ai oán chen vào nói nói tiết đại ca chúng ta ngày thường thường thấy mặt xem nhẹ ai cũng xem nhẹ không được ngươi lại nói ngươi khổ người lại như vậy rõ ràng Lâm Uyển Uyển tất nhiên là nhìn đến đại trưởng quẩy tồn tại. Cũng là vì quen thuộc, sở hữu ở lễ nghĩa phương diện cũng liền giản lược chút. để muội ngươi nói một chút, ngươi lão như vậy bẩn thỉu ta thật sự hảo sao. Đại trưởng quầy lời tuy là nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại không có chút nào không ổn. Tam gia thấy vậy, cười cho qua chuyện, hắn tuy rằng không rõ lắm đại trưởng quầy cùng Bích Đào Sơn Trang giao tình rốt cuộc sâu đến tình trạng gì. Nhưng là, hắn một chút đều không phản đối hai bên giao hảo. Như vậy vọng giang lâu mới có thể nâng cao một bước, đơn giản giao lưu lúc sau, Khương Gia Minh mang theo bọn họ đi chủ bàn, đây cũng là tam gia thân phận bái ở bên trong. Lâm uyển uyển bên này cùng tiết thị đám người đại khái tiếp đón hạ đến phóng nữ quyến. Thời gian một chút một chút qua đi, toàn bộ trong viện đều chen đầy không ít người, có thể thấy được người tới nhiều, hôm nay Bích Đào Sơn Trang đã không thể cùng ngày xưa mà ngữ. Kế tiếp là tiểu bồ đào chọn đồ vật đoán tương lai sự tình, lâm lão ra tử ở trên bàn buông một con bút, tiết thị đặt lên bàn chính là một hộp kim chỉ. Những người khác cũng nhất nhất lấy ra bản thân chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai lễ, thượng đến chân bảo quý báu dược liệu, hạ đến bạc hoặc là hơi bình thường đồ vật. Lâm uyển uyển nhỏ giọng đối bên cạnh vãn đào hỏi, tiểu bồ đào nhưng ôm tới không? Phu nhân, đông mai đã ôm tiểu thư lại đây, mau tới. Rồi. Vãn đào cẩn thận hồi Lâm uyển uyển nói, đầu lại thường thường phiết hướng một chỗ, cẩn thận nhìn chằm chằm đông mai cùng tiểu thư xuất hiện. Trên bàn đã quán không ít đồ vật, đông mai ôm tiểu bồ đào rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một năm thời gian, tiểu bồ đào đã nảy nở một ít, đen lúng liếng đôi mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ là ở đánh giá người tới. Lâm uyển uyển cười tiếp nhận tiểu bồ đào, nương tiểu bồ đào, hôm nay cái chính là ngươi một tuổi, nhìn thấy trên bàn vài thứ kia không, thích cái gì liền chảo cái gì. Ngây thơ tiểu Bồ Đào trong mắt vừa chuyển, cái hiểu cái không nhìn Lâm Uyển Uyển, sau đó mới đưa ánh mắt đầu chi trên bàn. Lâm Uyển Uyển đúng lúc đem tiểu Bồ Đào đặt lên bàn, ở mọi người đầy cõi lòng chờ mong dưới ánh mắt, tiểu Bồ Đào chậm rãi bắt đầu đi phía trước bò, cái thứ nhất nắm lên chính là Tiết Thị phóng kim chỉ hộp, chỉ là tò mò nhìn hai mắt sau liền hướng phía sau một ném. Tiết Thị vốn dĩ nhìn đến Tiểu ngoại tôn nữ cầm lấy chính mình phóng, trong lòng đó là một trận cao hứng, ai biết tiểu ngoại tôn nữ như vậy không cho mặt mũi, mới liếc hai mắt liền ném, xem ra nữ hồng phương diện này là lâm lão gia tử đứng ở tiết thị bên cạnh, an ủi vỗ vỗ lão thê bả vai, hài tử còn nhỏ, nữ hồng gì đó không vội. Trên thực tế, lâm lão gia tử đối nữ hồng gì đó là thật sự không quá để ý, tiểu ngoại tôn nữ chính là sẽ không cũng sẽ không đông lạnh, bị đói. Giống vậy nhà nàng khuê nữ sống sờ sờ ví dụ bãi ở trước mắt, cho nên hắn cảm xúc không lớn, chỉ là không đành lòng lão thê mất mát mà thôi. Tiểu bồ đào bắt mấy thứ đều không có tìm được chính mình vừa lòng, theo sau chính là ghét bỏ một ném, thẳng đến tiểu bồ đào cầm lấy mạnh lão gia tử đặt ở kia một chi nhân sâm sau, bế lên tới đặt ở cho mũi một người, ân, cảm giác còn có thể. Mạnh lão gia tử vừa thấy, tức khắc liền vui vẻ, không mệt là hắn ngoan cháu gái. Nhìn một cái, bọn họ yêu thích đều là giống Nhau, đắc ý hướng tới lâm lão ra tử phương hướng liếc liếc mắt một cái Lâm uyển uyển đâm đâm khương ra minh cánh tay Nhỏ giọng nói, nhìn thấy không, trăm năm nhân sâm Mạnh đại thúc lần này thật đúng là đủ hào phóng Nếu là tiểu bồ đào đợi lát nữa lại hướng phía sau một ném liền đẹp Ngươi lại xem ra những người đó, nhưng có không ý xem thẳng đôi mắt Xem ra về sau sẽ không quá an tính à Khương Gia Minh bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyển Uyển, hắn tức phụ này vẻ mặt vui sướng. Khi người gặp họa, hắn lại không phải không thấy ra tới. Bất quá, tiểu bồ đào ngươi vẫn là đừng ném a, tốt xấu cũng là mạnh đại thúc một mảnh tâm tư, kia chính là trăm năm nhân sâm a. Lâm Uyển Uyển xem hiểu Khương Gia Minh ý tứ, vô ngữ để sát vào nói, ta nói tướng công, ngươi ở đáng tiếc cái gì đâu, kia bất quá chính là trăm năm nhân sâm. Đừng khiến cho ngươi giống như chưa thấy qua ngàn năm dường như. Tức phụ, kia không giống nhau. Khương Gia Minh vô lực trả lời. Tam. Ra ở một bên cảm thấy hưng thú nhướng mày. Không nghĩ tới mạnh lão thần y còn có thể đem trăm năm nhân sâm lấy ra tới cấp tiểu bồ đào chọn đồ vật đoán tương lai. Danh tác A. Mọi người đều nhìn chầm chầm tiểu bồ đào động tác. Thấy nàng chậm chạp không còn ém. Mạnh lão ra tử liền càng thêm khoe khoang. Vẻ mặt hòa ai dễ gần đối với Tiểu Bồ Đào nói. Tiểu Bồ Đào A, ngươi xem, chúng ta ra tôn hai đều thích này đó dược liệu, cho nên về sau ngươi liền đi theo Gia Gia cùng nhau. Học y đi. Tiểu Bồ Đào chớp chớp mắt, nàng tuy rằng không rõ mạnh Gia Gia nói học y là có ý tứ gì, nhưng nàng nhận thức trước mắt người, đối nàng nhưng hảo, cho nên nhếch miệng cười, bên miệng liền treo lên khả nghi trong suốt. Lâm uyển uyển nhìn thấy. Bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, tiểu hài tử chính là điểm này tật xấu không được, động bất động liền chảy nước miếng, cũng không biết từ đâu ra nhiều như vậy hơi nước, lấy ra khăn, qua đi thật cẩn thận lau chùi một lần, sau đó mới. Tùy ý tiểu bồ đào tiếp tục trảo đồ vật.